Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe. Trì kê độc truyện chi dầu, bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ mới được viết bởi tác giả Mỹ Mỹ, bộ với tự đề Mất Gia. Và ngay bây giờ Tu sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị Hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tin tiết hấp dẫn Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Trong căn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Văn Gia Một người đàn ông đang ngồi ngã người trên chiếc ghế xoay Trên tay cầm một chiếc bút bi xoay xoay Đôi mắt phượng đào hoa đang nhìn những đám mây ở ngoài cửa số chờ đợi một người nào đó. Đây chính là Phan Giao Hoàng, là dị thiếu gia của tập đoàn xây dựng có tiếng tâm trong giới kinh doanh. Người ta đồn đài rằng Giao Hoàng là thiếu gia nổi tiếng ăn chơi trát tán, thay bạn gái như thầy áo. Nhưng trong giới kinh doanh lại là một ác ma khiến người khác phải e sợ vì sự tàn nhẫn và mưu mô của anh. Bỗng ngoài cửa truyền tới âm thanh dịu dàng của cô trợ lý, người đàn ông dừng động tác đang xoay bút lại. Anh lên giọng Thư tổng giám đốc, cô khả hơn đã đến. Mời vào đi. Trong không gian tĩnh lặng vang lên của tiếng mở cửa, chẳng còn sâu đó nữa. "Hả? Cô ta không đi dậy cầu có sao?" Sự to mò của người đàn ông tăng lên gấp bội, anh bèn xoay người lại, trượt bước chéo hai chân lên bàn, đưa mắt nhìn ra cửa. Đập vào mắt anh là một đôi mắt vô cùng sáng, kèm theo vài vầng cảnh giác. Người đàn ông lướt tầm mắt từ trên xuống dưới, Đánh giá một lượt cô gái Nghe nói cô ta tên là Nguyễn Khả Hơn Nhìn bộ quần áo cũ kỹ Rẻ tiền trên người mái tóc rối buộc đuôi ngựa Đằng sau Với khuôn mặt mộc mạc không chút soan phấn Rất dễ để phát hiện Đây là một cô gái thuồn quầy chất phát Thậm chí còn ngô nghe Chưa trải sự đợi Từ khi nào mà gu của ông già ho Phan lại mặn như thế Người đàn ông trao mày đưa ngón tay lên gãi cãi sống mũi thẳng tắp vài cái rồi mở miệng ba mình lại thích kiểu người tầm thường như thế này sao nói rồi anh ngồi bật dậy đi đến bắt đầu tiến sát về phía cô cô sợ hãi lùi về phía sau nhưng gia hoàng vẫn không dừng lại anh ép cả hơn vào một cốc tường cô bắt đầu hoảng sợ nói anh đi làm gì chứ phan gia hoàng càng giọng đáp bà tôi trả cho cô bao nhiêu tiện để cô lên giường với ông ấy Đôi mắt Nguyễn Khả Hân trừng lớn Anh đang nói cái gì vậy Sao lại bôi nhỏ Cô và chú Minh Nghe thư ký nói đây là phòng tổng giám đốc Vậy anh là con chú Minh Trong phút chốc Khả Hân nhớ lại toàn bộ những chuyện xảy ra Trong mấy ngày qua Quay về một tháng trước Vài ngày trước Ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phan Gia Là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn Trong giới kinh doanh Có một chuyến đi tam quan vùng đất mà bọn họ đã nhắm đến để thực hiện dự án khu đô thị mới. Ông Gia Minh là chủ tịch tập đoàn công ty, nên phải đích thân đi xem xét hoàn cảnh sống và đất đai ở đây như thế nào. Tài xế riêng lái xe đưa ông Gia Minh đi, như quãng đường đến vùng đông thôn này vô cùng gồ ghị. Đường rất sinh lầy vô cùng xấu, chiếc xe trong phút chốc đã nhộn đầy bùn đất. Bên trong rung lát dữ dội, bỗng một cú va chạm đã xảy ra, tài xế phanh gấp khiến ông già Minh ngã nhào về phía trước. Người tài xế vội vàng đi ra xem xét người mà bọn họ vừa va vào. Ông già Minh cũng lo lắng, mở cửa xe đi ra kiểm tra là một cô gái trẻ đang nằm dưới đất. Khả Hưng đã bị đâm trúng, chiếc xe đạp của cô bị gậy cổ. Rổ trứng cà định đem ra chợ bán để kiếm một ít tiền về mua thuốc cho mẹ, cũng đã vỡ hết. con Khả Hưng bị trật chân, không thể nào có thể đứng lên. Cô cố gắng xoa bóp để có thể đỡ hơn Người tài xế vội vàng đi tới hỏi Cô gái, cô có sao không? Khả Hưng vô cùng tức giận vì con đường này không cho phép xe ô tô đi vào Nhưng bản tính lương thiện của cô, cô đã không quỡ trách gì bọn họ Chỉ nhắc nhở cho qua chuyện Đường này không cho xe ô tô đi vào đâu chú à? Người tài xế cúi đầu rồi nói Tôi xin lỗi, tôi không biết Khả Hưng đang cố gắng đứng lên Thì ông Gia Minh vội vàng tới đợi lấy cô Tình cờ nhìn thấy sợi dây chuyền Khả Hưng đang đeo trên cổ Ông bồng chốc thay đổi sắc mặt Bao nhiêu ký ức lại hùa về trong đầu ông Năm xưa, ông Gia Minh và người anh em của mình cùng nhau bươn chảy Đến khi có được một khoản tiền đủ lo cho cuộc sống Bọn họ đã cùng nhau đi mua cho mình hai sợi dây chuyền giống nhau Nó vô cùng đặc biệt vì được đặt làm riêng Mặc sợi dây chuyền có hình đồng xu, bên dưới còn có khát tên hai người. Đó là một kỹ vật gắn kết tình anh em giữa hai người bọn họ. Sau đây nếu có gặp lại, đây là thứ sẽ dễ dàng nhận biết. Sau khi kết hôn, hai người đã tách nhau ra làm ăn riêng, vì bọn họ còn phải xây dựng tổ ấm. Đến khi biến cố xảy ra, ba của cả hơn, ông Gia Minh và người anh em đó đã mất liên lạc với nhau. Ông có cho người tìm kiếm nhưng không thể nào tìm được tin tức của họ Nhưng hôm nay ông ấy đã tìm thấy họ Ông trời sắp đặt để ông gặp lại khả hơn ở đây Có lẽ là vì nghe thấy lời khẩn cầu nhiều năm của ông Giúp ông tìm được họ và đền đáp ơn nghĩa năm xưa Ông dạ mình đưa tay sờ vào sợi dây chuyền Đật lại phía sau xem xác nhận là có đúng sợi dây chuyền Hai người họ đã mua cùng nhau hay không Mặc dưới chai truyền quả thực có khác tên bà Khả Hơn, ông Gia Minh vô cùng vui mận nói Đúng là nó rồi Khả Hơn khó hiểu, cô nẻ tránh Chú đang nói gì vậy cháu không hiểu Ông Gia Minh nhìn Khả Hơn, nở một nụ cười đầy mừng rỡ rồi nói Con là con của anh Quốc Đạt đúng không? Khả Hơn cảm thấy bất ngờ tại sao mấy lại biết tên ba cô? Sao chú lại biết tên ba cháu chứ? Ông Gia Minh vui mừng ôm Khả Hơn nói Chú đã tìm gia đình con suốt thời gian qua Khả Hơn cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ Ông ấy nói những điều khó hiểu Còn ôm con nữa chứ Chú làm sao từ nãy tới giờ Chú cứ nói chuyện gì cháu chẳng hiểu Ông Gia Minh vì vui mừng quá độ Nên đã quên giới thiệu bạn thân của mình cho Khả Hơn biết Chú xin lỗi vì đã lỗ mảng Chú là bạn thân của cha con À không Bọn ta xem nhau là gia đình. Anh Quốc Đạt là một người bản lĩnh, luôn hỗ trợ giúp đỡ chú hết mình. Nhưng sau biến cố đó, chú đã mất liên lạc với ba cháu từ rất lâu. Chú có cho người tìm kiếm gia đình cháu. Nhưng trong suốt mấy năm qua vẫn không tìm được. Hôm nay gặp được cháu ở đây, chú mừng lắm. Cháu có thể đưa chú về nhà không? Khả Hưng do dự nhìn xuống chiếc xe đạp và đống trứng đã đổ nát. Nhưng mà cháu còn phải... Ông Gia Minh vội vàng lên tiếng. Chú sẽ đền hết chỗ này cho cháu, cháu cứ yên tâm. Khả Hưng đành phải đưa ông Gia Minh về nhà, khi ông ấy nói sẽ đền tất cả. Khả Hưng đưa ông Gia Minh về nhà. Đi vào căn nhà vô cùng sụp sị và có nhiều lỗ thủng khiến mưa dột ướt. Nhìn thấy hoàn cảnh sống của hai mẹ con Khả Hưng, ông Gia Minh thoáng chốc đau lòng. Mẹ của Khả Hưng vừa ho vừa đi ra nói. Sao về sớm thế con? Khả Hưng vội vàng đi đến đỡ lấy mẹ. Mẹ ơi, có người muốn gặp mẹ nè. Vừa nhìn thấy ông Gia Minh, bà đã vô cùng bất ngờ, đôi mắt rương rương, đôi tay run rảy mở miệng nói. Sao ông lại đến đây? Ông Gia Minh vội vàng đi tới để giải thích. Kim Anh, Kim Anh à, anh... Mẹ của Khả Hưng liền quát lớn. Màu quốc khỏi đây cho tôi. Khả Hưng ngay thôi không biết chuyện gì đang xảy ra, mẹ chưa bao giờ kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ giữa bà và ba cô. Người đàn ông này tại sao lại biết tên mẹ cô? Còn rất thân mật nữa. Mẹ ơi, sao mẹ cư xử lạ vậy? Ông Gia Minh cảm thấy vô cùng ái nấy về chuyện năm xưa. Ông tiến tới, nhưng mẹ của Khả Hưng lại vô cùng kích động và tức giận nói. Ông đừng có qua đây, tôi đã bảo là ông đi về đi. Trên gương mặt ông già mình đầy sự khó xử, ông vội vàng lên tiếng. Kim Hoang, hãy nghe anh giải thích có được không? Vì những hiểu lầm này mà suốt mấy năm qua, anh không thể nào sống bình tản. Anh rất ân hận. Bà Kim oan quát lớn. Ông im đi, tôi không cần lời giải thích nào cả. Suốt mấy năm qua, mẹ con tôi vẫn ổn. Ông đừng có đến đây gây phiền phức cho chúng tôi. Vừa nói, bà vừa khóc lóc, nước mắt đầm đìa hết cả gương mặt. Vì quá kích động, bà Kim Anh đã ngất đi, Khả Hưng vội vàng đỡ lấy bà với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao vậy? Ông Gia Minh đi đến, bế bà ấy lên rồi nói. Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện, nhìn sắc mặt của mẹ con rất xanh xao, chắc là cô ấy đang bị bệnh nặng. Khả Hưng do dự bảo, nhưng hiện tại cháu không có đủ tiền. Ông Gia Minh bế bà Kim Anh ra ngoài, quay lại nói với Khả Hưng. Không cần lo về vấn đề đó đâu. Khả Hưng vội vàng đi theo ông Gia Minh tới bệnh viện. Mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu. Khả Hưng đứng bên ngoài vô cùng lo lắng. Ông Gia Minh đi tới ai ngủi cô. Sẽ không sao đâu. Mẹ con là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Một lát sau thì bác sĩ đi ra. Nói cho cô biết về tình trạng sức khỏe của mẹ. Bà bị suy nhược cơ thể quá nặng. Suốt một khoảng thời gian dài không được ăn uống đủ chất Và không được nghỉ ngơi Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài Thì bệnh tình của bà ấy càng ngày càng trầm trọng đấy Khả Hưng nghe xong tâm trạng liền trùng xuống Suốt cả tuổi trẻ Mẹ đã làm việc vô cùng vất vả Để nuôi cô ăn học đến nơi đến chốn Khi lớn lên cô cũng chẳng giúp gì cho mẹ Ngược lại còn là gánh nặng cho mẹ Khả Hưng cảm thấy vô cùng tội lỗi Cô ngồi xuống ghế đưa tay đấm vào lòng ngực Tự trách bản thân Con là đứa con bất hiếu Không lo được cho mẹ Đáng lẽ mẹ không nên sinh con ra Ông già mình đi tới ngồi xuống A ngụy khả hơn Con đừng có nói như vậy Mẹ con sẽ đau lòng lắm Không ai được lựa chọn hoàn cảnh mà mình sinh ra Con định có trách bản thân mình nữa Chú có thể giúp con vượt qua Khoảng thời gian khó khăn này Đừng gục ngã mà hãy mạnh mẽ lên Chú sẽ đứng phía sau để ủng hộ con Khả Hưng cảm nhận được hơi ấm Của một người ba từ ông Gia Minh Trong phút chốc Cô tựa vào lòng ông nức nở khóc như một đứa trẻ Vì đã lâu rồi cô không có ba ở bên cạnh Khả Hưng rất nhớ ba Ngày trước ông rất yêu thương đứa con gái nhỏ bé Nhưng từ ngày ba cô rời xa mẹ con Khả Hưng mãi mãi Cả một bầu trời của cô đã sụp đổ Sau khi bà Kim Oanh tỉnh dậy Nhìn thấy Khả Hơn đã ngồi bên cạnh Cô mỉm cười cố tỏ ra là mình ổn Để mẹ được yên lòng Không phải lo lắng vì cô Cô có mua cháo cho mẹ đây Khả Hơn đỡ mẹ mình ngồi dậy Cẩn thận đút cho bà từng muỗng cháo Nhưng khuôn mặt của mẹ Vẫn rất nhợt nhạt xanh sao Điều đó khiến cho Khả Hơn Vô cùng lo lắng Nhưng cô phải ngăn những giọt nước mắt Để mẹ không buồn Mẹ à Hay là mình vào thành phố sống đi Bà Kim Oanh liền tức giận nhìn cô đói. Ông ta đã dèo rác vào đầu con thứ gì rồi đúng chứ? Khả hơn vội vàng phản đối. Không, con chỉ nghĩ là nếu mình lên thành phố sống, con sẽ đi xin việc làm ổn định hơn. Mà chỉ cần ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, không cần phải vất vải đi làm đến ngã bệnh như thế này. Với lại khu chúng ta sống, sắp được đền bù để xây dựng đô tỷ mới. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời đi. Bà Kim Oanh lắc đầu nói. Con đừng có tham vọng những thứ xa hoa phụ phiếm đó. Nó chỉ khiến gia đình ta vỡ thêm thôi. Mà chỉ có một mình con. Có gì ăn nấy không cần phải bon chen lên thành phố đâu con. Khả Hưng lắc đầu nói. Nhưng con không muốn cứ chậm chân tại chỗ. Con muốn được đi làm, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà Kim oan cũng vì thương con gái. Chỉ vì muốn lận tránh ông Gia Minh. Bà đã chọn cách sống ở vùng quê nghèo khổ. Để cho già hơn phải thiếu thốn về mọi thứ Con có chịu đựng được những áp lực của cuộc sống khắc nghiệt này không Mà con đòi vào thành phố sống Khả Hưng gật đầu kiên quyết nói Con chịu được mà mẹ Con không muốn sống trong cảnh túng thiếu như thế này nữa đâu Con muốn vào thành phố để làm việc Năm nay con cũng đã 22 tuổi Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Con biết mẹ không đủ khả năng lo cho con Con cũng chẳng thể đi làm xa vì lo sức khỏe của mẹ Con cũng chỉ quanh quận ở đây Con muốn có một cuộc sống tốt hơn Để hai mẹ con mình có thể sống Bà Kim Oanh không muốn giấu giếm con cái Những việc năm xưa đã khiến cho bà hận ông Gia Minh đến tận xương Tủy Mẹ muốn còn biết về bản chất của con người đáng sợ đó Mẹ không muốn hai mẹ con chúng ta mắc vào mưu kế của người đàn ông đó thêm một lần nào nữa Khả ơn quan sát ông gia mình, cũng chẳng nghĩ ông là một người xấu, nhưng tại sao mẹ lại luôn tìm cách xua đuổi ông ấy? Mẹ có thể nói cho con những sự việc đã xảy ra năm đó được không? Tại sao mẹ lại hận người đàn ông đó, tới mức phải ngất xỉu như vậy chứ? Bà Kim oan đau khổ, cất giọng nói. Vốn dĩ, bà còn và ông gia Minh là chỗ anh em thân tiếc. Năm đó, cả hai cùng nhau khởi nghiệp, thành lập một công ty chuyên xây dựng. Mẹ lúc đó là bạn thân của cả hai. Ba người rất thân thiết với nhau vì đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian thanh xuân và đến những giai đoạn khó khăn của việc lập nghiệp. Nhưng mẹ lại vô cùng bất ngờ khi cả hai đều thích mình. Người mẹ lựa chọn lại là ba của con vì bản tính thật tà không toan tính với bất cứ người nào. Còn cái ông già mình kia lại có bản tính đa nghi vô cùng tàn nhẫn và quyết đoán. Nhân viên làm việc với sự lãnh đạo của ông ta bị sa tải khá nhiều. Vốn dị đi lên từ hai bàn tay trắng Cố gắng qua năm tháng Nên cả hai rất trân trọng tình nghĩa Và sự thành công của mình Bọn họ thực sự là anh em tốt của nhau Từng chia cho nhau ổ bánh mì Từng ngủ với nhau Trong căn hộ chật hẹp Sau khi mẹ và ba con bắt đầu yêu đương Rồi tiếng tới hôn nhân Ông Gia Minh cũng đã có một gia đình riêng trước đó Ông ta kết hôn trước ba con một năm Và đã có một đứa con trai Nhưng ông Gia Minh nhiều năm gặp riêng mẹ để tâm sự về cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tất cả là do gia đình ép buộc, nếu không thì sẽ khiến cho công ty của ba con và ông ta phá sản. Cuối cùng ông ta đã chịu thừa nhận với mẹ và ba rằng gia đình của ông ta không hề khó khăn như những gì ông ta đã nói. Vì muốn thử thách bản thân, ông Gia Minh muốn đi ra bằng hai bàn tay trắng để tự thành lập sự nghiệp cho bản thân. Người phụ nữ là vợ của ông Gia Minh, là một con người vô cùng đáng sợ. Bà ta vì ghen tuông giữa mẹ và ông gia Minh đã tìm cách phá hủy cuộc sống của gia đình mình. Ngày đó là cái ngày kinh hoàng nhất mà suốt cả cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ quên. Vợ của ông già mình dùng quyền lực của mình để chèn ép công ty kinh doanh phi pháp, đưa cảnh sát vào cuộc để điều tra và bắt giữ ba con. Ông già mình hứa sẽ giúp đỡ ba con thoát khỏi lao lý nhưng mẹ đã chờ mãi vẫn không có chút tin tức. Mẹ đã đi đến nhà của ông Gia Minh để hỏi chuyện Nhưng không còn một ai ở lại đó Lúc ấy sự tin tưởng của mẹ dành cho ông Gia Minh Hoàn toàn sụp đổ vì lời hứa của ông ta Vì mọi thứ đều bị phong tỏa Tiền ăn còn chẳng có huống gì là việc chạy chữa cho ba con ra ngoài Mẹ đã từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần Nhưng còn vẫn còn ở trong bụng Mẹ chẳng thể nào ích kỷ mang theo con rời gọi thế giới Một năm sau đó Mẹ đã nghe được khung tin Là ba con đã chết ở trong tù vì đổ bệnh nặng, nhưng không thể chạy chữa. Lúc ấy mẹ rất tuyệt vọng và đau khổ. Mẹ không muốn tiếp tục sống trong nỗi dày vò này nữa. Mẹ đã quyết định rời cõi thành phố, chọn một vùng quê nghèo để sống. Khả Hưng không ngờ cuộc đời của mẹ lại nhiều sóng gió tới như thế. Nghe bà kể lại, cô chỉ cảm thấy thương mẹ. Khả Hưng ôm lấy mẹ, cô nghẹn ngào nói. Mẹ của con đã chịu nhiều vất vả. Đã đến lúc con nên lấy lại mọi thứ thuộc về chúng ta, con sẽ đến công ty của ông Gia Minh để làm việc. Bà Kim Hoang vẫn sợ con gái không thể nào sống được trước lưỡi dao của bà Bích Liên, nên đã ra sức ngăn cản. Không được, bọn họ sẽ dùng quyền thế địa vị để chèn ép con. Khả Hưng nắm lấy bàn tay mẹ ra sức ai ngũi. Con sẽ thật mạnh mẽ và tỉnh táo để lấy lại những thứ vốn chỉ thuộc về ba và cả sự nghiệp. Bà đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để xây dựng Còn tiền con sẽ làm được Mẹ hãy tin vào con đi Bà Kim Hoang vẫn do dự nói Nhưng mẹ không muốn con gặp nguy hiểm Khả hưng mỉm cười để mẹ yên tâm Xin mẹ hãy tin con một lần này nữa Chẳng phải con nói Con là điểm tự hào của mẹ Con sẽ làm được Bà Kim Hoang vẫn luôn lo lắng cho con gái Bà không muốn những sự việc Năm xưa phải lặp lại Nhưng mẹ vẫn lo lắng cho con Cô sẽ làm được, dù sao ông Gia Minh cũng đã có lòng muốn lấy công chuột tội với mẹ con ta. Cô sẽ không vụ lòng ông ta đâu. Một tuần sau khi bà Kim Oanh khỏi bệnh, hai mẹ con đưa ra quyết định dọn đến thành phố sống. Căn nhà thuê không quá lớn, nhưng đủ để bọn họ sống và sinh hoạt hàng ngày. Khả hơn dưới sự giúp đỡ của ông Gia Minh, cô cũng tìm được một công việc trong tập đoàn Phan Gia. Cô làm việc rất chăm chỉ, vô cùng hòa đồng, Mặc dù chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, công việc của cô chỉ là việc chạy vặt, photo giấy tờ, Như Khả Hân lại luôn vui vẻ chấp nhận tất cả. Mọi người ở đây rất thích cô. Vì phong cách ăn mặc của Khả Hân có phần hơi quê. Từ một cô gái ở quê đi lên, nên lúc đầu mọi người đều xa lánh, khinh bỉ xem thường cô. Khả Hân đã dùng năng lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy cô có thể làm được. Bọn họ đã rất ngỡ ngàng với tài năng xử lý công việc của Khả Hân. Một tháng trôi qua, cuộc sống của Khả Hưng và mẹ đã cải tiện hơn, nhưng cô luôn giấu giếm mẹ việc mình đang làm cho tập đoàn Phan Gia. Có lần bà thắc mắc, hỏi thì cô nói mình đang làm cho một cửa hàng tiện lợi. Nhiều lần ông Gia Minh gặp riêng Khả Hưng để đưa cho cô một số thức ăn và thuốc bổ để cho mẹ cô tẩm bổ phục hồi sức khỏe. Cứ như vậy việc hai người gặp gỡ nhau đã trở thành tin đồn và chủ đề bàn tán sôi nổi trong công ty. Chủ tịch có mối quan hệ mập mờ với một cô gái trong công ty đó. Chuyện này đã đến tay của Gia Hoàng. Anh ta ngồi trong căn phòng, làm việc, đôi chân vắt chéo lên bàn, gương mặt vô cùng cao ngạo. Lúc nào cũng trách mắng con trai, bản thân lại đi ăn vụn bên ngoài. Gia Hoàng cho người gọi Khả Hân lên phòng của mình, cô lịch sự gõ cửa. Mời vào. Khả Hân mở cửa đi vào, Gia Hoàng nhìn thấy cô liền cười khinh bỉ Thật đau đầu với những thú vui của người lớn tuổi, lúc nào cũng thích ngây thờ trồng sáng. Anh ngồi bật dậy đi xung quanh Khả Hưng, quan sát cô từ trên xuống dưới. Gương mặt đầy phán xét, như đánh giá một lượt món hàng. Đột nhiên Gia Hoàng ôm lấy eo Khả Hưng, ép cô vào một góc tường. Nói, bà tôi trả cho cô bao nhiêu tiền, để cô lên giường với ông ấy. Khả Hưng nghe Gia Hoàng nói, cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Anh xem cô chẳng khác nào hàng phụ nữ bán thân đi bằng cửa sau Khả Hân tức giận đẩy Gia Hoàng ra nói Ai đang nói giảm cái gì thế? Đừng có thiếu tôn trọng với phụ nữ Gia Hoàng vẫn bẩn cợt, nhìn Khả Hân bằng ánh mắt nguy hiểm Anh bảo Mạnh miệng thế sao? Được rồi, đã leo lên giường của ba tôi bao nhiêu lần Tôi sẽ trả cô gấp đôi, tối nay cùng với tôi Xem thử cô có gì thú vị nào Khả Hưng không ngờ lại có loài người dơ bẩn như anh ta. Nói chuyện vô cùng ngông cuồn. Cụt tức tối, tác vào mặt Gia Hoàng một cú đau đớn. Đồ điên, có túng quẩy hay thèm khác thì đi ra ngoài mà tìm. Đang ở trong giờ làm việc, cứ nói chuyện như một tên khát tình. Gia Hoàng bị tác nên cứng đơ người. Từ trước tới giờ chưa có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại sức cuốn hút, vẻ ngoài điển trai của anh. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như thế. Còn bảo anh là kẻ khác tình Gia hoàng bất giác, nhết môi Khả hưng quay người rời đi Cô cảm thấy người đàn ông này Như một tinh thần kinh biến thái Mặc dù anh đường đường là một giám đốc Của một tập đoàn lớn Lại bị ăn tác và bị mắng chửi đến thảm thương Sự việc về tiên độn đã đến tài Của phu nhân nhà họ Lâm Là bà Bích Liên Năm xưa bà ta là người đã đến Đe dọa mẹ con khả hơn Buộc bà phải trời gọi thành phố này Để gia đình bà được sống yên ổn và hạnh phúc Năm xưa Ông Gia Minh mặc dù Cùng yêu một người phụ nữ Đó là mẹ của Khả Hơn Nhưng sau nhiều lần theo đuổi người phụ nữ cao quý đó Cuối cùng mẹ cô lại lựa chọn ba cô Mà không lựa chọn ông Gia Minh Đến bây giờ ông Gia Minh Vẫn còn rất nặng tình với bà Kim Oanh Mẹ của Khả Hơn Vì ông đã bỏ lỡ bà Để chọn danh vọng Năm đó kết hôn với mẹ của Gia Hoàng Cũng là do gia đình bắt ép, chứ ông già mình thực sự không yêu bà ta. Vì bản tính ghen tuông điên cuồn, sợ rằng sau khi ba của Khả Hưng mất, ông gia mình vẫn còn tơ tưởng tới tình xưa. Bà Bích Ly đã tìm cách âm tầm cho người quấy rối, làm loạn, để mẹ con Khả Hưng tránh xa gia đình của bà ta. Suốt khoảng thời gian qua, không phải ông già mình không tìm mẹ con bà Kim oan mà là có sự nhúng tay của vợ mình, nên việc tìm kiếm trở nên vô ích bà Bích Liên luôn ngăn chặn mọi manh mối về thông tin của mẹ con khả hơn hôm nay vừa nghe tin ông Gia Minh qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài bà Bích Liên đã nổi cơn tình nộ bà ta liền cho người đi điều tra tần tế của người phụ nữ đó sau khi biết khả hơn chính là con gái của bà Kim Oanh càng khiến cho bà Bích Liên lo lắng bà ta tức giận hét lớn sụt bấy chục năm qua mình đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình này tại sao người phụ nữ đó lại một lần nữa xuất hiện ở đây chứ Bà Bích Liên tức giận, hớt tung bàn uống trà với đôi mắt vô cùng hung dữ. Tôi sẽ không cho các người được sống yên ổn đâu. Tuyên đồn càng ngày càng lan nhanh. Trong công ty không ai không biết chuyện này. Mọi người đều nhìn Khả Hân bằng ánh mắt miệt thị, khinh bỉ. Suốt cả một ngày đi làm, không ai thèm nói chuyện với cô. Khả Hân cảm thấy vô cùng khó chịu vì không thường xuyên sử dụng mang xã hội. Nên cô vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Về phía ông Gia Minh cũng đang ra sức dập tắt tin đồn bậy bà đó. Ông sợ sẽ ảnh hưởng đến khả hơn. Chiếc xe sang trọng đầu trước cửa nhà mẹ con khả hơn. Bà Kim oan đang ngồi phơi đồ trong sân, nhìn thấy có người bước vào. Bà liền bỏ đồ xuống đi ra xem là ai. Nhìn thấy bà Bích Liên, thoáng chốc bà đứng đơ người lại, gương mặt đầy sự lo lắng. Tại sao cô lại đến đây? Bà Bích Liên ngang ngược vào bên trong, nhưng gương mặt vẫn là sự hống hách. Cô cũng gàng lắm, tôi đã cho người đến quậy phá đến như vậy, vẫn còn can đảm quay trở về đấy. Bà Kim oan cũng không kiên nể, phản bác lại, vì bà đã nhìn đủ rồi, nếu không nói thì bọn người này sẽ càng nghiễm nhiên mà gây chuyện tiếp. Hiện tại chúng tôi không làm gì ảnh hưởng tới gia đình cô cả. Chúng tôi cũng chỉ muốn sống bình thường, giống như bao người khác, tại sao phải trốn tránh Cô có chắc không làm gì ảnh hưởng tới gia đình tôi. Con gái cô đi vào công ty của gia đình tôi Gây ra biết bao nhiêu rắc rố cho tập đoàn nhà họ Lâm kia kìa Bà Kim Oanh không thể tin Khả Hơn sẽ làm ra những chuyện như thế Bà không chấp nhận ai nói con gái mình như thế cả Dù không có điều kiện Nhưng bà Kim Oanh luôn giáo dục cô rất tốt Không để cho Khả Hơn trở thành người xấu Như lời của bà Bích Liên Tôi không cho phép bà nói xấu con gái tôi như thế Bà Bích Liên đi cho bà xem một bài báo trên điện thoại Xem đi, để sáng mắt ra Bà Kim oan đọc tường dòng tin tức Mà vô cùng sốc Không thể nào, không thể nào Bà điếu lấy cánh tay của bà Bích Liên Điên cuồng dằn con với bà ấy Không phải như thế Các người đang cố vu khống cho con gái tôi Bà Bích Liên tài nhẫn Đẩy bà Kim oan ngạ xuống đất Vô tình đầu bà va vào một chậu cây lớn Khiến cho máu chạy ra Bà ngất đi Tình cờ Khả Hưng cũng vừa được ông Gia Minh đưa về nhà, nhìn thấy mẹ đã ngớt liệm, trên đầu còn đầy máu. Cô vội vàng đi tới đợi lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ tỉnh dậy đi. Ông Gia Minh tức giận đến tác vào mặt vợ mình. Bà đi yên sao? Bà định giết người hay sao? Bà Bích Liên bị chồng tác, gương mặt đầy ấm ướt nói. Tất cả là tại ông. Nếu nhỏ không tơ tưởng tới người phụ nữ này, tôi sẽ không làm như vậy. Ông Gia Minh quát lớn. Im ngay cho tôi Khả Hưng và ông Gia Minh Đưa bà Kim Hoành tới bệnh viện Sau khi được băng bó cẩn thận Bà Kim Hoành cũng đã tỉnh giấc Nhưng bà vô cùng tức giận Nhìn Khả Hưng nhưng không thèm nói với cô một câu Mẹ nói chuyện với con đi mà Con xin lỗi mẹ Mẹ đừng có im lặng như vậy Bà Kim Hoành vẫn nằm quay lưng về phía cô Khả Hưng vô cùng bất lực Ông Gia Minh đi đến nói Kim Hoành Em đừng giận con bé có được không? Tất cả là lỗi của anh Chính anh là người đã đề nghị con bé vào công ty Em đừng có trách nó Nếu được hay là hai chúng ta để Còn cái hai bên liền hồn với nhau có được không? Anh muốn bù đáp cho hai mẹ con Cũng như muốn báo đáp ân nghĩa của anh Quốc Đạt Chúng ta sẽ trở thành tông gia với nhau Có mối quan hệ chính thức Đến lúc ấy không một ai có thể đồn thổi bậy bạ nữa Anh cũng có thể lo cho khả hơn Để cho con bé thể hiện tài năng của mình Cho con bé có cuộc sống tốt hơn Để con bé đền đáp ơn nuôi dưỡng của em Bà Kim Oanh tức giận quát lớn Tôi không bao giờ bán con mình cho ông Màu đi đi Nhìn thấy mẹ mình kích động quá Khả hơn khuyên ông gia mình đi về trước Cô sẽ từ từ khuyên nhủ mẹ Bà Kim Oanh vẫn cứ nằm quay lưng về phía khả hơn Cô đau lòng nói Mẹ đừng giận con nữa Con chỉ muốn mẹ được sống thoải mái Con phải chịu gỗ vì con Con giấu diếm tất cả Vì con muốn mẹ phản ứng như thế này Nghe con gái khóc Bà Kim Oanh cảm thấy xót xa Quay lại ôm lấy Khả Hương Chúng ta đừng ở đây nữa Mẹ con mình đi nơi khác sống đi Khả Hương muốn mẹ kể cho mình nghe tất cả Những sự kiện năm xưa Tại sao bà luôn phải là người trốn tránh Bà Kim Loan dằn kể cho con gái nghe tất cả những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe mẹ kể, ba mình phải chịu cảnh tù tội thay cho ông gia minh, cơ nghiệp sụp đổ, gia đình phải sống trong cơ cực túng thiếu. Còn ông mấy lại có một người vợ thủ đoạn, tâm cơ, hãm hại người khác nhưng lại sống rất bình tĩnh. Mẹ cô nói ba cô có để lại cho Khả Hân một khoản tiền. Nhưng thấy ông Gia Minh đang đầu tư thua lỗ, ba cô không thể nào nhìn người anh em của mình thất bại. Đã đưa số tiền đó cho ông Gia Minh xây sở. Nhiều năm trôi qua, ông ấy có được sự thành công. Gia đình con cái hạnh phúc, còn hai mẹ con cô phải sống một cuộc đời đầy khổ sở. Trong đôi mắt khá hơn lúc này chính là sự kiên quyết. Cô sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về chúng ta. Những số tiền mà ba đã đưa cho mấy và chúng ta không phải trốn tránh người đàn bà đó. Bà Kim Hoang nhìn tay ánh mắt kiên định của con gái Tâm trạng liền rối tuôn Bà không muốn nói với Khả Hương Những cay đắng suốt mấy năm qua Bà đã phải gánh chịu Vì bà không muốn cô ôm hận trong lòng Và những ý định trả thù Cô sẽ đồng ý kết hồn với con trai ông ấy Bà Kim Hoang liền ngăn cản con gái Không được Mẹ không cho phép con bán đi hạnh phúc của mình đâu con Khả Hương kiên quyết nói Con không bán đi hạnh phúc Con đang tìm lại hạnh phúc cho hai mẹ con chúng ta. Mấy ngày hôm nay Khả Hưng luôn mất ngủ vì cô đang đắn đo với quyết định điên rù. Chuyện này cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng làm sao cô có thể cam chịu cái nghèo Bao nhiêu ước mơ, dự định của Khả Hưng vẫn chưa thực hiện được. Cô cầm điện thoại lên, tra cứu một vài thông tin về gia tế của nhà họ Phan. Tập đoàn Phan Gia là một trong những tập đoàn có tầm ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh. Gia Hoàng là dị thiếu gia của tập đoàn Phan Gia, nổi tiếng ăn trời trát tán, thay bạn gái như thầy ảo. Trong giới kinh doanh lại là một ác ma khiến người khác phải e sợ vì sự tàn nhẫn và mưu mô của anh ta. Khi có người làm Phật lòng Gia Hoàng, thì ngày hôm sau công ty đó sẽ bị xóa sổ ngày lập tức. Vì cách điều hành bá đạo đó, anh rất được lòng tin của ba. Ngoài ra gia hoàng còn có một người anh trai vô cùng nhu nhược, là đại thiếu gia của nhà họ Phan. Nhà họ Phan Kim, anh ta không giỏi trong việc kinh doanh, luôn có một suy nghĩ lệch lạc, là cơ nghiệp của gia đình dù có ăn cả đời cũng chẳng hết. Nên không bao giờ tham gia vào các cuộc họp cổ đông của công ty, mà luôn có một công ty riêng, là sáng tác văn án tiểu thuyết. Cô không biết ông Gia Minh muốn cả mình cho con trai nào của ông ta. Như với tính cách của hai người này, cô cảm thấy họ đúng là đám công tử, chỉ biết sống phụ thuộc vào gia đình. Còn tên mà cô gặp hôm ấy, chắc chắn chính là Gia Hoàng. Thấy phụ nữ bạn tính săn mùi của anh ta lại trỗi dậy. Cô vô cùng ghét cái thể loại đàn ông như thế. Hôm nay ông Gia Minh mang túi quà đến nhà khả hơn. Ông muốn đến xem tình hình của mẹ cô. Khả Hưng nhìn thấy ông Gia Minh đã vội ra ngênh đón Chào chú Ông Gia Minh bước vào đưa túi quà cho Khả Hưng Mẹ con thế nào rồi Khả Hưng gợt đầu nói Dạ đã ổn hơn rồi Nhưng mà giờ vẫn còn cảm thấy chóng mặt Khả Hưng mời ông Gia Minh vào nhà ngồi Bà Kim Oanh từ phòng đi ra Hôm nay rảnh trội lắm hay sao Mà lại tới đây Ông Gia Minh nhìn thấy bà Kim Oanh Chịu nói chuyện với mình Liền vui vẻ trả lời Anh muốn tới xem tình hình của em thế nào Dù gì mọi lỗi lầm đều là do anh mà ra Bà Kim Anh đi đến ghế Ngồi đối diện với ông Gia Minh Bà bảo khả hơn Đi vào bên trong để mình nói chuyện riêng với ông ấy Tôi đã suy nghĩ thông suốt Ông cũng chỉ vì muốn con bé khả hơn Có được cuộc sống tốt hơn Đầy đủ hơn Nên ông luôn muốn giúp đỡ mẹ con tôi Vậy mà tôi lại luôn xua đuổi Nói những lời không hay với ông Thấy bà Kim Anh xúc động Ông Gia Minh vội vàng lên tiếng giải thích Kim One, Đừng xúc động như thế Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em đi Bà Kim One đưa tay lau đi nước mắt Tôi cứ bị bệnh thế này cơ thể lại yếu ớt Không biết sẽ đi lúc nào Tôi cũng muốn khả hơn có được một mái ấm gia đình hạnh phúc Và đặc biệt là có người che chở Bảo vệ cho con bé Nên suốt mấy đêm qua tôi đã suy nghĩ việc ông nói Cho con bé kết hôn với con trai của ông Để trở thành con dâu của ông Thì được ông che chở chăm sóc cho nó Chỉ cần như thế tôi đã mãn nguyện Ông Gia Minh nghe bà Kim Oanh nói Liền rất vui mừng Em đã đồng ý cho con bé Làm con dâu của anh sao Bà Kim Oanh gợt đầu nói Đúng Con bé cũng đã đến độ tuổi Yên bề gia thức Tôi muốn nói được gia đình chồng yêu thương Che chở Ông Gia Minh vội vàng đồng ý Được chứ, chuyện đó không thành vấn đề Có anh bên cạnh không ai dám làm tổn thương con bé Cuộc trò chuyện của ba người cùng nhau dùng bữa suốt cả buổi Ông Gia Minh lúc nào cũng tươi cười Vì đã đến lúc ông ấy đền đáp ân tình sâu nặng này Vấn đề quan trọng là người sẽ kết hôn cùng với Khả Hơn Sẽ là ai? Ông Gia Minh đang dốc sức suy nghĩ Gia Kim thì quá nhu dược Anh ta sẽ không bao giờ bảo vệ được Khả Hơn Còn Gia Hoàng thì lại là một tên trăng hoa, nhưng lại rất có bản lĩnh và có đầu óc suy nghĩ. Nếu Khả Hưng kết hôn với Gia Hoàng, cả hai sẽ cùng hợp lực xây dựng và phát triển công ty, ngày một lớn mạnh hơn. Điều này là vô cùng hợp lý. Nhưng điều quan trọng bây giờ phải thuyết phục được Gia Hoàng. Anh là một kẻ khá cứng đầu và ngông cuồng là đứa con khó dạy bạo nhất trong nhà. Còn cả bà Bích Liên, vợ của ông Gia Minh, vì bà chưa bao giờ thích mẹ con Khả Hưng. Vì mối hận tù năm xưa Nếu muốn đồi bền cùng chấp nhận Thì cần có một kế hoạch nào đó Gia Hoàng đang say mê Bên một người đẹp chân dài trong khách sạn Cùng với những âm thanh mờ ám phát ra Phụ nữ muốn qua đêm cùng với anh ta Dịu tới nỗi không tả nổi Bọn hòn nghĩa sẽ được che chở Và bước chân vào danh gia vòng tộc Nhưng Gia Hoàng luôn giữ chừng mực Là người mua vui sau khi xong chuyện Anh sẽ đưa bọn họ một khoản tiền đủ để bọn họ hài lòng và rời đi. Đang trong lúc hăng hái, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Gia Hoàng không để tâm, cứ chìm đắm trong cuộc khoang ái. Tiếng chuông điện thoại cứ vang lên liên tục, buộc Gia Hoàng phải ngồi dậy lấy điện thoại ra xem là ai. Anh trao mày khi thấy số điện thoại của mẹ. Alo, có việc gì thế mẹ? Giọng nói của bà Bích liền đầy sự tức tối. Bà còn đột nhiên ngất xíu bây giờ đang ở trong bệnh viện. Gia Hoàng nghe xong liền bước xuống giường mặc lại quần áo Cô sẽ tới đó ngay Nói rồi anh tắt máy Chạy một mạch ra bên ngoài Để lại cô gái nằm trên giường hoang mang Không biết chuyện gì đang xảy ra Gia Hoàng lái xe đến bệnh viện Thì thấy mẹ và anh trai Đều đã ở đó Gương mặt của họ rất lo lắng chờ đợi kết quả Mẹ Bà đã sao rồi mẹ Nhìn thấy con trai bà Bích Liên liền hòa khóc Từ lúc vào phòng tới giờ Mẹ không nghe được động tĩnh gì cả Bác sĩ cũng chưa có ra Bỗng dưng có tiếng tở dài Tiếng mở cửa của bác sĩ đi ra ngoài Với gương mặt tràn đầy sự lo lắng Xin chia buồn với gia đình Ông nhà đã mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối Khoảng thời gian này gia đình nên quan tâm Yêu thương Và chăm sóc cho mấy Đừng để ông ấy buồn viện Có như thế sức khỏe mới có thể cải thiện Mọi người vô cùng suy sụp khi nghe bác sĩ nói Mẹ của Gia Hoàng đã không còn đứng vững, anh trai phải dìu bà vào trong vòng thăm ông Gia Minh. Mọi người đã nghe bác sĩ nói hết rồi đúng chứ? Tôi cũng đã dạ, đây có lẽ chính là sự trừng phạt dành cho tôi. Bà và các con đừng quá đau lòng. Gia Hoàng đi tới ngồi cạnh ba mình, đôi mắt đầy vẻ u buồn, anh trầm giọng nói. Ba đừng nói như thế, hãy nghỉ ngơi đi, con sẽ tìm cách chữa bệnh cho ba, ba cứ yên tâm. Ông Gia Minh lắc đầu nói Không được đâu con căn bệnh này chỉ có thuốc tiên mới có thể chữa gỏi bà cũng đã già không cần phải tốn tiền chữa trị trước khi chết bà chỉ mong muốn con cái sẽ trưởng thành hơn và lo lắng chăm sóc cho mẹ của các con bà Bích Liên khóc nước nở nói ông đừng có nói gỡ như vậy ông phải sống cùng với tôi chứ nếu không có ông tôi sống còn ý nghĩa gì nữa ông Gia Minh thiết thà nói Tôi chỉ có một di nguyện Đến khi chết Tôi chỉ mong muốn mọi người thực hiện điều đó Gia Hoàng vội vàng nói Là di nguyện gì chứ Bà cứ nói ra đi Con sẽ làm cho bằng được Ông gia mình nắm lấy tay con trai Đáp Bà muốn con hay kết hôn với Khả Hơn Con gái của ân nhân đã cứu rối cuộc đời ba Bà Bích Liên lên tiếng phản đối Không được Tôi không đồng ý cho con trai mình Kết hôn với con gái của người phụ nữ đó Ông Gia Minh quay sang nói với vợ Tất cả chỉ là quá khứ Lúc trước tôi quá bồng bột Không nghĩ tới cảm xúc của bà Nhưng hiện tại người làm vợ tôi chỉ có một mình bà Lúc trước nếu không nhờ có ba của khả hơn Tôi đã không thể gặp bà và lấy bà làm vợ Đừng để sự ghen tuông làm cho bà mất đi lý trí Suốt cuộc đời này tôi chỉ có một mình bà thôi Bà Bích Liên bị ông Gia Minh Làm cho cảm động phát khóc Còn Gia Hoàng đang do dự Về đề nghị của ông Gia Minh Hãy hứa với ba đi Hãy kết hôn và chăm sóc cho con bé thật tốt Như cách mà ba con bé Đã hy sinh cho ba Ba chỉ xin con như thế thôi Nói rồi Ông bỗng dưng lên cường đào đớn Gia Hoàng vội vàng nói Được rồi con đồng ý Gia Kim đứng bên cạnh Cảm thấy vô cùng chạnh lòng vì lúc nào ba mẹ Cũng chỉ quan tâm một mình Gia Hoàng mà xem anh ta như người ngoài Sau khi nói ra di nguyện, ông Gia Minh giả vợ ngủ đi. Đây là một kế hoạch do ông ta đặt ra. Nếu không làm như thế thì còn lâu Gia Hoàng mới nghe lời ông. hôn lễ được tiến hành chuẩn bị một cách nhanh chóng trong vòng 3 tuần lễ. Ngày mai sẽ là ngày kết hôn của Gia Hoàng nhưng anh không để tâm cho lắm. Đã khuya mà vẫn còn ngồi ở hộp đêm vui vẻ cùng với đám bàn tân. Sở thích chung của bọn họ là đua xe Nên đã lập ra một nhóm Cùng giao lưu và trao đổi Đương nhiên bọn họ cũng là những thiếu gia Của gia đình tài việc giàu có Đức Tiến là người thân nhất Với Gia Hoàng Cũng là người hay chọc kẹo anh nhất Này, kết hôn mà không thấy mặt vợ Lỡ đêm tân hôn về Cô vợ của cậu xấu xí Làm sao cậu còn đủ sức để tiếp tục vận động chứ Cả đám cười phá lên Gia Hoàng cảm thấy như bị xúc phạm Anh Tức giận nói: "Đám các cậu có thôi đi không? Hôm nay tới đây thôi, tôi về đây." Gia Hoàng loan choạng bước ra, đứt tiếng không quên lên tiếng treo chọc: Dưỡng sức để ngày mai gặp cô dâu, bọn tớ cũng tò mò lắm đấy." Gia Hoàng đưa tay tạm biệt, đương nhiên anh không về nhà mà lại đi tìm một cô gái xinh đẹp để qua đêm bên ngoài. Thời gian buổi lễ sắp bắt đầu, tiếng nhạc du dương vang linh. Khả Hương được trang điểm cẩn thận, Bình thường cô không có gì nổi bật như khi trang điểm lên lại là một con người khác. trong vô cùng xinh đẹp kết hợp với chiếc váy cưới đắt giá mà ông Gia Minh đã chuẩn bị. Trông cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Bà Kim Anh đi đến nhìn thấy con gái của mình vô cùng xinh đẹp không kìm được mà rưng rưng nước mắt. Con gái của mẹ hôm nay đẹp quá. Khả Hưng nắm lấy tay mẹ áp vào má. Cô yêu thương nói Mẹ Sau này con không tường xuyên ở bên chăm sóc mẹ Mẹ phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Bà Kim Oanh xoa đầu con gái bảo Con đừng có lo cho mẹ Con phải chịu khổ rồi Càng nghĩ mẹ càng đau lòng Vì để con không thể kết hôn với người con yêu Khả Hưng an ngủi mẹ mình Mẹ đừng khóc Mẹ mà khóc con sẽ khóc theo đó Đây là con đường mà con lựa chọn Con sẽ không quay đầu đâu Vì tương lai của chúng ta mẹ hãy tin nở con Bà Kim Oanh chợt nhớ ra điều gì đó Con có mời Duy Tân Hai đứa là bạn thân mà Khả Hưng gợt đầu bảo Con nghĩ cậu ấy sẽ sốc lắm Khi nghe tin con kết hôn Chắc cậu ấy không đến đâu mẹ à. Cậu ấy sẽ nghĩ con ham hư vinh Mà kết hôn vội vã Bà Kim Oanh ai con gái Sau này nếu có dịp Con hãy dạy bầy với cậu ấy Không sao đâu Nó sẽ hiểu cho con Thằng bé cũng không xấu bụng như con nói đâu Bụi lễ sắp bắt đầu mà chú rể vẫn chưa tới, khiến cho mọi người đang cuốn cuộn, lo lắng đến trối trí Ông Gia Minh và vợ cùng rất lo lắng. Chẳng phải nó đã đồng ý kết hôn sao? Không lẽ nó lại chạy trốn? Vừa dứt câu Gia Hoàng đã mở cửa. Trên tráng anh đầy mồ hôi, vì chạy quá vội. Gia Hoàng thở hổn hỉnh, bước vào bên trong thay đồ. Khoảng một tiếng trước, anh vẫn còn đang ngủ say bên cạnh một người đẹp nào đó. Nhờ có tiếng chuông điện thoại gia hoàng mới đánh thức. Anh chợt nhớ ra hôm nay chính là ngày kết hôn nên vội vã rời đi. Với kỹ năng lái xe của mình, anh đã đến buổi lễ kịp lúc. Ông Gia Minh đi tới quợ trách. Con đi đâu mà đến trễ như thế? Sau này có vợ rồi thì hãy kỹ cư một chút, đừng có sơ hở là chạy ra bên ngoài ăn chơi. Bà Bích Liên vội vàng đi tới dạy vây. Được rồi, cũng đã trễ rồi, mau vào thay đồ đi con. Buổi lễ chính thức diễn ra Gia Hoàng lên khán đài trước đợi cô dâu Đám bạn đứng phía dưới nhìn anh đầy thích thức và treo dọc Tiếng nhạc vang lên Cô dâu nắm tay bẹ đi vào trong lễ đường với sự chứng kiến của đồng đảo khách mời Bà Kim Oanh trao tay khả hương cho Gia Hoàng Rồi hai người bắt đầu làm lễ Ánh mắt của bà Bích Liên vẫn có chút gì đó không hài lòng Ngoài miệng bà chỉ chấp nhận cho ông Gia Minh vui, nhưng thực chất bà ấy không hề muốn Khả Hưng làm con dâu. Nghi thức đã hoàn thành, hai bên trao dẫn cho nhau, nhưng với vẻ mặt không nguyện ý. Gia Hưng còn nghe trên người Gia Hoàng, có mùi nước hoa của phụ nữ, khiến cô vô cùng chán ghét. Sau khi tuyên bố bọn họ là vợ chồng, mọi người hò hét. Cho xem mặt cô dâu đi. Gia Hoàng cũng vô cùng tò mò, lúc trước chỉ gặp Khả Hưng có một lần, Có lẽ anh chẳng còn nhớ dáng vẻ của cô ra sao. Chiếc khăn trùm đầu được mở ra, mọi người đều được chứng kiến vẻ đẹp của cô dâu. Kháng phòng như chết lặng, đến cả gia hoàng cũng đơ người trước vẻ đẹp của khả hơn. Đám bạn của anh cũng được một phen trầm trộ. Đức Tiến nói lớn. Cô dâu xinh đẹp như thế thì hôn đi, còn chờ gì nữa? Đám đồng của Vũ nhiệt tình. Hôn đi, hôn đi. Gia Hoàng cảm thấy mừng thầm vì người vợ của anh không đến nỗi nào Trước sự khiêu khích của mọi người Gia Hoàng cúi xuống hôn lên môi khả hơn Liền bị cô đẩy ra Bọn họ chỉ chạm nhẹ môi Khả hơn vội vàng quay vào Cô lau miệng, cảm thấy kinh tởm Trước tên chồng trăng hoa Không biết đôi môi này đã trao đủ hôn cho biết bao nhiêu cô gái Gia Hoàng cười gượng tì tào vào tay khả hơn Giữ thể diện cho nhau một chút không được hay sao Khả hương thẳng thắn đáp Không thích Gia hoàng bị chọc tức liền quay người khả hương lại Đối diện với mình Anh cúi xuống Múc thật mạnh vào đôi môi của khả hương Cô mở to hai mắt đứng yên như trời trọng Gia hoàng đắc ý Lau vệt son của khả hương trên môi của mình Với vẻ mặt đầy khiêu khích Mọi người vui vẻ hò hét Ông gia mình vô cùng hài lòng Vì sự hòa hợp của đôi trẻ Duy Tân đứng từ xa Nhìn Khả Hưng kết hôn cùng với người đàn ông khác Trong lòng đau như cắt Ngày ấy hai người cùng nhau lớn lên Cùng nhau đi học Giữa bọn họ không có một bí mật nào Che giấu Tuy nhiên Duy Tân đã đem lòng yêu Khả Hưng Từ lúc nào cũng không biết Nhưng cô vẫn nghĩ giữa họ chỉ có tình bạn đơn thuần Cho đến tận bây giờ Cô vẫn chưa nhận ra điều đó Bỗng nhiên Khả Hưng thông báo kết hôn Khiến cho Duy Tân vô cùng hụt hẳn Và đau lòng Cậu ấy vẫn chưa kịp Giải bài tấm lòng của mình với người ở đây Đó chính là điều vô cùng hối hận Hôm lễ cuối cùng cũng đã hoàn tất Hai người cùng nhau đặt búp lên tờ giấy đăng ký kết hôn Khả Hương đã vô cùng mệt mỏi Vì phải đứng và tiếp khách cả một ngày Còn gia Hoàng uống cũng khá nhiều rượu Bây giờ anh đã cảm thấy lâng lân trong cơ thể Nhưng vẫn giữ được tỉnh táo Hai người lên xe để quay trở về dinh tự Chính ông gia mình muốn hai người ở chung với gia đình để tiện chăm sóc và bảo vệ cho Khả Hân. Hai người được ba mẹ chúc phúc rồi đóng cửa lại, Khả Hân nghe bên ngoài có tiếng khóa cửa, cô hơi bất ngờ. Gia Hoàng đi đến giường ngồi xuống, anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt. Đôi mắt bắt đầu nhìn từ đầu đến chân của Khả hơn. cô có cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Khả Hân ôm cưới đi vào trong phòng thay đồ. "Tôi đi thay đồ đây." Gia Hoàng nhếch mép cười với vẻ đầy thú vị. Khả Hưng vừa tay đồ xong cô bước ra, đã thấy Gia Hoàng nằm ngủ ngon lành trên giường. Khả Hưng đi đến lấy gối để đến sofa ngủ. Bỗng nhiên Gia Hoàng ngáy to khiến cô giật cả mình, té ngã. Khả Hưng loàn choàn đứng lên, đưa tay xoa xoa mông. Rồi cô đi đến sofa nằm xuống. Vì quá mệt nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Khả Hưng đã ngủ rất say, trời đã sáng nhưng hai người vẫn chưa thức giấc. Đến lúc có người gõ cửa, Cô mới giật mình. Ông chủ bảo tôi lên gọi thiếu gia và thiếu phu nhân xuống dùng bữa sáng. Khả Hưng vội vàng trả lời. Ờ, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã lên gọi." Khả Hưng đi đánh răng thay đồ, cô ăn chỉnh tề đi ra đánh thức Gia Hoàng, nhưng anh vẫn còn ngủ rất say. Khả Hưng do dự đi đến, đọng nhẹ vào vai anh. Gia Hoàng không có động tỉnh, Khả Hưng cúi người xuống nhỏ giọng bảo. "Nè, dậy đi." Gia Hoàng vẫn nằm im. Khả Hưng lắc người anh mạnh hơn Dậy đi Gia Hoàng quay người lại Anh ta nhanh tay túm lấy eo Khả Hưng Kéo cô nằm xuống trường rồi ôm chặt lấy Khả Hưng Cô tức giận vùng vẫy Nhưng Gia Hoàng vẫn cứ ôm chặt lấy cô Khả Hưng mất hết kiên nhẫn Cô dùng lực đưa cùi chỏ Thụt mạnh vào trong bụng Gia Hoàng Khiến anh ta đau đớn Lăn ra rồi ngã xuống trường Gương mặt đau đớn thắt lại Khả Hưng ngồi dậy nhìn Gia Hoàng Bằng ánh mắt đắc ý Nè, dậy thay đùa xuống nhà ba mẹ gọi kìa, đừng có hổng dở trò với tôi. Gia Hoàng ngồi dậy nói. Cô hung dữ thật đấy. Sau đó hai người cùng đi xuống ngồi vào bàn ăn. Ông Gia Minh nhìn thấy Khả Hưng liền lên tiếng hỏi. Tối qua là chỗ có ngủ được không? Khả Hưng định trả lời đã bị Gia Hoàng cắt ngang. Căn bản là tối qua bọn con không có ngủ. Sau khi nghe câu nói bá đạo của Gia Hoàng, mọi người đều nhìn. Và đưa tay che miệng cười. Gương mặt của Khả Hưng đã đỏ như ăn ớt. Cô lên tiếng giải thích. Không phải như vậy đâu. Ông Gia Minh vội vàng giải vây cho Khả Hưng. Được rồi, mau ăn sáng đi. Mọi người bắt đầu ăn sáng, kết thúc buổi ăn sáng. Ông Gia Minh gọi hai người lại để nói chuyện. Bà đã chuẩn bị mọi thứ cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật. Ngày kia sẽ xuất phát. Khả Hưng và Gia Hoàng nhìn nhau rồi quay sang hỏi ông Gia Minh. Đi hưởng tuần trăng mật. Ông Gia Minh gợt đầu đáp. Đúng, hai đứa làm gì mà bất ngờ quá thế. Khả Hưng phải lập ra một bản hợp đồng để Gia Hoàng ký. Nếu không anh sẽ dỡ trò xấu xa với cô mất. Dù gì cũng phải giữ bản thân trước tên này. Tên này vô cùng trăng hoa. Thứ anh ta nếu đạt được rồi thì sẽ trở mặt ngay. Ông Gia Minh bảo Gia Hoàng đưa Khả Hưng đi mua một ít quần áo để chuẩn bị cho chuyến đi du lịch. Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi mua sắm, vẻ mặt của Gia Hoàng vô cùng nhàm chán. Khả Hưng cũng hiểu ý của anh, cô đề nghị. Anh cứ để tôi đi đâu đó rồi đi làm việc riêng của mình đi, chỉ cần canh thời gian đến đón tôi thôi. Gia Hoàng quay sang nhìn Khả Hưng nói. Mục đích của cô bước vào nhà tôi là gì thế? Khả Hưng khẽ cười đáp. Để trị cái thói trăng hoa của anh đấy. Gia Hoàng chết lặng khi nghe những lời Khả Hưng nói. Cô nhìn gương mặt hoang mang của anh. Mở cười thành tiếng Xem anh kìa Làm gì mà mặt xanh sao thế Tôi chỉ nói đùa thôi Tôi chẳng có mục đích gì cả Gia Hoàng nhết mếp cười Có trời mới tin cô Khả Hưng nhìn sang bên đường rồi nói Được rồi dừng lại đây đi Gia Hoàng vẫn tiếp tục lái xe Khả Hưng quay sang hỏi Anh không nghe tôi nói sao Gia Hoàng lái xe đi tiếp Anh gàng nhiên nói Hôm nay tôi cũng đang rảnh, dù gì cũng đã kết hôn. Tôi cần hiểu hơn về cô. Hai người đi đến một cửa hàng cao cấp. Khả Hưng bị choáng ngợp trước sự sang trọng ở đây. Khả Hưng đi đến xem một chiếc váy. Cô nhìn qua giá tiền cảm thấy hòa mắt, miệng lẩm bẩm nói. Đắt thế. Giao hoàng tiện tay cầm lên vài bộ đưa đến cho Khả Hưng. Nè, thử hết đi. Khả Hưng ngạc nhiên hỏi. Thử hết luôn sao? Gia Hoàng ngợt đầu rồi đi đến sofa Ngồi xem tạp chí Để Khả Hưng bê đống quần áo vào bên trong phòng thử Cô thử từ bộ này sang bộ khác Gia Hoàng xem Anh tay im lặng suốt cả buổi không nói lời nào Khả Hưng cứ tưởng là anh không thích Cho đến khi cô thử bộ váy cuối cùng Thì Gia Hoàng mới đứng lên nói Tính tiền hết tất cả cho tôi Vì anh thấy bộ nào mặc Cũng rất đẹp Nên khó lựa chọn đành phải mua tất cả Cứ nghĩ Gia Hoàng cũng không đến nổi tệ bạc như những lời báo chí nói. Không ngờ anh ta còn tồi tệ hơn thế. Người bạn gái mà Gia Hoàng đã nhùng nhớ 4 năm nay, bỗng dưng đột nhiên quay về. Bảo Vân và Gia Hoàng đã bên nhau, từ thời còn đi học. Anh đang học chuyên ngành kinh doanh, Bảo Vân cũng vậy. Cô ta chính là hoa khôi của trường. Gia Hoàng vừa gặp lần đầu tiên, đã đem lòng yêu mến và muốn chinh phục Bảo Vân. Anh riêng cuồng theo Bảo Vân tìm đủ mọi cách để cô ấy đồng ý làm bạn gái của mình. Sau một khoảng thời gian không từ bỏ, Gia Hoàng đã nhận được cái gật đầu của Bảo Vân. Bọn họ trở thành cặp đôi đẹp nhất trường lúc bấy giờ. Hai người bên nhau được 4 năm. Bảo Vân bỗng nhưng bỏ lại tất cả để sang Mỹ du học. Theo đuổi ước mơ, vì cô ta luôn có một tham vọng quá lớn, và thẳng thường nói lời chia tay với Gia Hoàng, mà không sơi một giọt nước mắt. Suốt khoảng thời gian Bảo Vân làm bạn gái của Gia Hoàng, Mục đích chính của cô ta chỉ là đào mỏ Bảo Vân không hề yêu thương Gia Hoàng cả Lúc nghe lời chia tay từ chính miệng của Bảo Vân Gia Hoàng vô cùng hụt hẳn Bảo Vân là mối tình đầu của anh Gia Hoàng còn nghĩ đến việc cầu hôn cô ấy Ngày Bảo Vân nói chia tay Anh như trôi xuống vực sâu Cả ngày chỉ biết uống rượu để quên đi nổi đau Bản tính trăng hoa từ đó cũng đã bắt độ Gia Hoàng luôn chìm đắm vào những cuộc vui Anh không ngờ mình lại bị treo đùa tình cảm một cách thảm thương như thế. Lúc ấy, Gia Hoàng đã nghĩ rằng chẳng có ai thượt lòng với mình nên đã không còn yêu một ai mà chỉ treo đùa rồi bỏ rơi những người phụ nữ xung quanh. Bảo Vân sang Mỹ được một thời gian đã nhanh chóng kết hồn với một doanh nhân giàu có. Nhưng cuộc sống hôn nhân không như cô ta mơ ước. Người chồng của Bảo Vân đã phá sản chẳng còn gì cả. Cô ta phải tự mình đi làm cực lực để chỉ nuôi một người đàn ông vô dụng. Một ngày đang trong giờ nghỉ trưa, Bảo Vân đọc một bài báo tốt những doanh nhân trẻ tài năng giàu có, trong đó có Gia Hoàng. Cô ta vô cùng hối hận. Trong đầu Bảo Vân liền dâng lên một suy nghĩ, cô ta thừa biết Gia Hoàng không thể nào quên được mình. Từ ngày cô ta nói chia tay, anh đã khóc rất nhiều, chắc chắn vẫn còn nặng tình với cô ta. Bảo Vân không do dự, nên đã quyết định ly hôn với người chồng hiện tại rồi quay trở về nước. Sau khi mua sắm đầy đủ, trước khi ra về, Khả Hưng và Gia Hoàng chuẩn bị sắp xếp vào vali. Sau khi sắp xếp hành lý xong, Khả Hưng đi đến bàn ngồi cầm cùi viết bản hợp đồng. Gia Hoàng tò mò hỏi, Này, đang làm gì thế? Khả Hưng cầm bản hợp đồng đến trước mặt Gia Hoàng rồi nói, Đọc và ký đi. Gia Hoàng cầm lấy bản hợp đồng, anh chăm chú, đọc từng điều khoản mà Khả Hưng đặt ra. Gia Hoàng đứng lên phản đối Cái gì mà không được tiếp xúc quá thân mật Không được làm chuyện vợ chồng Không được xem vào cuộc sống riêng của nhau Tôn trọng quyết định của nhau Vậy cô kết hồn với tôi làm gì? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền cưới cô về Rồi đi ra ngoài tìm phụ nữ hay sao? Khả hương nhũng vài nói Tôi không cấm anh làm điều đó Chúng ta chỉ diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc Trước mặt ba mẹ anh Và mẹ tôi thôi Còn những nơi khác thì đừng có chạm vào tôi Gia Hoàng ném tờ giấy lên bàn nói Tôi không đồng ý Anh đi đến trường rồi nằm xuống Khả Hưng bớt lực nói Anh phải hiểu cho tôi, mau ký đi Gia Hoàng cúi đầu vào trong gối Vời như không nghe thấy những lời khả Hưng Cô tức giận Bỏ bản hợp đồng vào trong ngăn tủ Rồi đến ghế sofa ngồi xuống Đáng ghét Khả Hưng chuẩn bị gối và chăn định nằm xuống Thì bị Gia Hoàng ngồi dậy nói Cô định ngủ ở đấy luôn sao? Khả Hưng gợt đầu đáp Đúng rồi, tôi không muốn ngủ chung giường với một người có bản tính sàm sở như anh Gia Hoàng bị nói là sàm sở liền có chịu bảo Tôi chỉ sàm sở những người đẹp tôi Cô nhìn lại bộ dạng của mình đi không bằng một sợi tóc của những cô gái tôi từng quen biết Khả Hưng biểu môi nói Phòng tránh là biện pháp tốt nhất Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi sớm Bản tính ga lăng của người đàn ông không cho phép Gia Hoàng Để Khả Hơn ngủ ở sofa Còn mình lại nằm trên giường Vậy thì chẳng đáng mặt đàn ông Anh bước xuống giường tiến về phía Khả Hơn Cô liền đề phòng lấy chăn che lấy cơ thể Anh định làm gì? Gia Hoàng mệt mỏi nói Cô lên giường ngủ đi Tôi sẽ ngủ ở đây Khả Hơn liền từ chối Anh cứ ngủ trên giường đi tôi không sao đâu Gia Hoàng thở ra một hơi Bất lược bảo Đi ngay Nếu không tôi sẽ làm chuyện xấu xa với cô đấy Nói rồi anh nhanh nhẹn chống hai tay lên sofa Kẹp Khả hơn ở giữa, giữa cô Cô liền hoảng sợ chạy ngay lên giường Gia Hoàng nằm xuống sofa Khó chịu nói Cứ để phải nói nhiều thế Sau khoảng thời gian ngồi máy bay Cuối cùng hai người cũng đã đến nơi Bọn họ đi tới khách sạn đã được đặt trước đó Để nghỉ ngơi Nhưng đây là lần đầu tiên Khả Hưng được đi du lịch Ở một nơi đẹp đẽ như thế Gia Hoàng vừa đến khách sạn Đã mệt mỏi, nằm ươn xuống trường định ngủ Còn Khả Hơn thì trái ngược lại vô cùng háo hức Cô vội vàng cất gọn hành lý rồi dậy ra bên ngoài Giao Hoàng nhìn thấy Khả Hơn rời đi Vội vàng ngồi dậy nói Này, đi đâu vậy? Cô có biết đường không đấy? Lỡ có đi lạc tôi sẽ không đi tìm đâu Khả Hơn biểu mồi nói Anh nghĩ tôi là con nít hay sao? Cứ ngủ đi, tôi đi một chút sẽ quay trở lại tôi Nói rồi Khả Hưng vội vàng chạy ra ngoài. Gia Hoàng chỉ biết nhìn theo. Đúng là phiền phức. Anh nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Gia Hoàng đánh một giấc đến tận chiều khi anh mở mắt ra nhìn xung quanh. Mà Khả Hưng vẫn chưa về lại khách sạn. Gia Hoàng bắt đầu lo lắng. Anh thừa biết cô đã đi lạc nên mệt mỏi bước xuống giường đi ra biển để tìm kiếm Khả Hưng. Cô vẫn đang mãi mê những trò chơi trên biển. Chẳng khác nào một đứa trẻ vô tư Hàm vui với những thứ mới lạ Khả Hưng nhìn thấy phía kia có rất nhiều người Liền chạy sang đó để xem có chuyện gì Thì ra là một ban nhạc Đang tổ chức buổi giao lưu Mọi người vui vẻ hò hét Lắc lư theo điệu nhạc Cô cũng hòa vào đám đông Vô từ nhảy múa Bên này Gia Hoàng đang hoang mang đi tìm cô Bây giờ anh không biết đi về hướng nào Để tìm Khả Hưng Trời đã bắt đầu sập tối Vẫn chưa tìm được Khả Hưng Gia Hoàng lo lắng, bất lực Đứng nhìn xung quanh Bỗng nhiên có một đám đông từ đâu ồ ạt chạy tới Gia hoàng mở to mắt Anh đang cảm thấy hoang mang tột độ Nhưng gia hoàng lại nhìn thấy Một dáng hình vô cùng quen thuộc Khả hân chạy mà mắt mũi đệ đâu Vô tình va vào người gia hoàng Một cú vô cùng mạnh Hai người ngã nhào xuống đất Khả hân bị đầu óc quay cuồng Loạn tròn ngồi dậy Nhìn thấy người mình đang đè lên gia hoàng Cô liền giật mình đứng lên Tại sao lại ở đây Giao Hoàng tức giận nói Tôi sợ cô bị đám biến tái kéo vào bùi cây nào đó nên phải đi tìm cô Nếu có chuyện gì ba sẽ giết tôi mất Nhưng Giao Hoàng thắc mắc chuyện đám đông lúc nãy hơn nên đã hỏi Khả Hương Làm gì mà nhiều người bỏ chạy thế Khả Hương liền bật cười khúc khích Có một ban nhạc giao lưu gì đó nhưng lại không xin phép trước vì gây ồ màu nên đã bị cảnh sát đến làm việc Bọn họ thấy cảnh sát liền táo chạy lung tung Gia Hoàng nhàm chán nhìn Khả Hơn nói Sao cô cũng chạy thế? Khả Hơn lại vô từ đáp Tôi cũng đứng đó xem Mà thấy người khác chạy thì chạy theo thôi Gia Hoàng quá mệt mỏi Với bàn tính ngốc nghếch này của Khả Hơn Anh đẩy cô đi Đi thôi Kiếm gì đó ăn rồi Tôi đi tìm cô mà quên mất Mình vẫn chưa ăn Đừng có chạy lung tung nữa Biết tôi đi tìm mệt lắm không? Khả Hơn gợt đầu nói Được rồi chúng ta đi ăn gì đó đi Tôi cũng đói sắp chết rồi đây Gia Hoàng cầu nhậu Nếu như không bị cảnh sát đến giải quyết Thì chắc cô cũng chẳng biết đói là gì đâu đúng chứ Người gì mà nặng kinh khủng Để tôi xém chút nữa là gãy tay Khả Hưng đấm mạnh vào tay Gia Hoàng Dám nói tôi nặng sao Anh mới đúng là đồ công tử bột yếu đuối đó Gia Hoàng suýt xoa khi bị Khả Hưng đánh vào cánh tay Đau thật đấy, cô có phải là con gái không thế? Khả Hưng nghe nói chẳng lọt tay tí nào Cô phóng người lên Đưa tay kè vào cổ Giao Hoàng Ra sức siết mạch khiến anh đau đớn Tôi nói có sai đâu Cô không phải là phụ nữ Khả Hưng đưa tay véo mạnh vào lỗ tai Giao Hoàng Vậy hãy gọi tôi là anh đi Nếu không tôi sẽ cho lỗ tai của anh trôi ra biển đấy Giao Hoàng nói lớn Độc ác Cô là mùa phù thủy trong truyền thuyết có đúng không? Hai người cứ gặp nhau thì lại như hai đứa trẻ, không ai chịu nhường nhìn ai. Nhưng cũng vì vậy mà hai người họ mới có thể thân thiết, hiểu nhau hơn. Hai người ngủ dậy hơi trễ, kỳ nghỉ thì ai chẳng muốn tận hưởng. Khả Hưng đã thức giấc, cô nhìn sang da hoàng đang ngủ ở dưới sàn co rấm, cảm thấy thương, nên đã lấy chăn đắp cho anh, rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Khả Hưng đang dùng sữa rửa mặt để vệ sinh da mặt. Cô cho một ít vào lòng bàn tay, Rồi xoa đều cho bọt nổi lên Sau đó đưa lên mặt Bỗng nhiên Gia Hoàng với gương mặt ngái ngủ Đi vào xem như chẳng có chuyện gì xảy ra Khả Hưng nhìn qua thấy Anh đang kéo khóa quần Thì mở to mắt sợ hãi hét lên Nè biến tái Gia Hoàng giật mình khi nghe tiếng hát của Khả Hưng Anh quay lại nhìn thì thấy gương mặt cô trắng bệt Do sự trứ mặt lại tiếp tục giật mình nói lớn Má Khả Hưng tức giận nói Anh đúng là cái độ biến thái Mau đi ra ngoài đi Gia Hoàng cũng không hề kiên nỉ Anh lại phản bác Đó là thói quen khi sống một mình tôi Cô mới là người dọa chết tôi đấy Hai người chị vừa mở mắt ra Đã cãi nhau ồn ảo Sau một hồi tranh luận Cả hai cũng đã mệt mỏi Nên đi thay đồ rồi đi dùng bữa Khả hơn háo hức nói Ăn xong chúng ta đi biển chơi đi Gia Hoàng gật đầu đáp Tùy cô thôi Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi ra biển. Khả Hưng chạy vui vẻ, đón những đợt sống đang lần lượt đi vào bờ. Cô cứ như một đứa trẻ tung tăng nghịch nước. Gia Hoàng đi đến kế, nằm ườn xuống nghỉ ngơi. Khả Hưng cũng đi vào nói. Không tắm biển sao? Gia Hoàng nhàm chán đáp. Cô cứ tắm đi. Đi biển mà mặc đồ như đi chợ, tôi nhìn chẳng có hứng thú chút nào cả. Khả Hưng khó hiểu bảo. Vậy phải mặc đồ gì mới phù hợp chứ? Gia Hoàng hớt mặt về phía bên trái Khả Hưng Có một nhóm các cô gái đang mặc bikini nóng bỏng Khả Hưng xấu hổ quay lại nói Lột hết cả da thịt ra Tôi không mặc đâu Xấu hổ Gia Hoàng nhắm mắt lại bảo Không mặc thì tự chơi một mình đi Tôi không muốn chơi cùng với cô đâu Tôi cảm thấy xấu hổ lắm Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ăn mặc kín đáo khi đi biển Đúng là quê mùa Khả Hưng lắc lư người của anh Này Đi chơi thôi anh đúng là nhạt nhẽo Đi ra biển mà cứ nằm im một chỗ như thế Gia Hoàng vẫn nằm im Mặc cho sự bè nheo của Khả Hương Cô đứng lên nói Được rồi mặc bikini chứ chị Tôi sẽ đi tay Gia Hoàng nghe Khả Hương nói liền ngồi dậy nâng kính đèn lên Nhìn theo bóng dáng cô Khả Hương đi vào nhà vệ sinh tay đồ Anh liền nhết mếp cười đắc ý Đúng là dễ dụ thật đấy Khả Hương tay ra bộ bikini Nhưng cô không dám ra ngoài, cứ ngắm mình trong gương, rồi chỉnh sửa liên tục. Xấu hổ chết đi được, đi biển bắt buộc vấy mặt hay sao chứ? Sau một hồi lâu tự độc toài, Khả Hơn đã lấy hết dụng khí đi ra bên ngoài. Gia Hoàng đang nằm tầng hưởng gió biển, anh giật mình khi nhìn thấy Khả Hơn đi đến. Mở to miệng, tỏ vẻ bất ngờ, còn vô thức, nuốt nước bọt. Khả Hơn đi đến ngại ngụm nói. Tôi thay đồ rồi, anh đưa tôi đi chơi đi. Gia Hoàng bắt đầu cười gian manh, được thôi, anh đứng lên đưa tay quát lên cổ Khả Hơn, đi thôi, tôi sẽ giới thiệu cô với những trò chơi thú vị. Khả Hơn đá vào chân Gia Hoàng một cái, anh đau đớn buồn cô ra, ngậm ngùi nói, cô đúng là ác nữ mà. Gia Hoàng đưa Khả Hơn đi đến chỗ cano, anh thuê một chiếc lêu lên rồi quay lại nói với Khả Hơn, lên đi. Khả Hưng do dự rồi từ từ leo lên, Gia Hoàng liền nổ máy, anh cố tình chạy với tốc độ rất nhanh, để cho Khả Hưng ngồi phía sau sợ hãi, ôm chặt lấy eo của Gia Hoàng. Nhanh quá, giảm tốc độ đi. Gia Hoàng vẫn giữ nguyền tốc độ trên gương mặt của anh là sự thích thú, hai người đã có một ngày đi chơi rất vui vẻ. Tối đến, bọn họ lên du thuyền cùng thưởng thức rượu vang và ngắm cảnh biển buổi đêm. Khả Hưng và Gia Hoàng ra bên ngoài Hai người đi đến bên làng càng để hóng gió Gió biển rất mạnh Có chút xe lạnh Khả Hưng cảm thấy hơi lạnh Gia Hoàng nhận ra điều đó nên đã cởi áo khoác ra khoác lên vai của Khả Hưng Cô hơi bất ngờ về hành động đó của Gia Hoàng Nên đã nhìn anh Gia Hoàng liền giải thích Trời lạnh dễ bị cảm đó Khả Hưng nhẹ nhàng đáp Cảm ơn anh Trong khoảng không gian yên tĩnh Pha lẫn một chút lãng mạn Khiến cho hai con người như muốn trải lòng với nhau Khả Hưng nhìn về phía xa xăm Nghĩ lại cũng thật là kỳ lạ Không hiểu sao tôi lại kết hôn Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin Mình đã có chồng đấy Gia Hoàng vì cười đáp Nói vậy tôi cũng là người không tin Mình đã kết hôn Bây giờ có một cô vợ tính khí nóng nảy Còn bắt chồng mình ngủ trên nền nhà lạnh lẽo Có ai thảm như tôi không chứ Khả Hưng quay sang nhìn Gia Hoàng nói Là do anh lựa chọn Lúc đầu tôi đã bảo để tôi nằm dưới sàn mà cứ cố chấp tranh giành Bây giờ còn than trách Gia Hoàng liền phản bác Tôi là đàn ông Không thể nào để phụ nữ nằm ở dưới sàn như thế Mất mặt đàn ông lắm Khả hơn biểu mùi nói Vậy thì chịu thôi cũng đã khuya rồi Về khách sạn ngủ thôi Ngày mai còn phải quay về nữa Buổi sáng hai người sắp xếp đồ để chuẩn bị quay về nhà Chuyến đi chơi kết thúc thật nhanh Nhưng trong mấy ngày qua, khoảng cách giữa Khả Hưng và Gia Hoàng đã không còn. Hai người đã dần dần hiểu được hoàn cảnh của nhau, nên họ sẽ diễn tốt và diễn và bổn phận của mình. Sau khi hai người quay về nhà với sự chào đón, niềm nợ của ông Gia Minh, ánh mắt của ông đầy sự mong chờ. Gia Hoàng hiểu được tâm nguyện của ba, anh đưa tay lên khoác vai Khả Hưng, cố tỏ ra thân mật giống như những đôi vợ chồng mới kết hôn. Các con đi chơi có vui không? Khả Hưng nhẹ nhàng nói Dạ rất vui con cảm ơn ba đã chuẩn bị cho bọn con kỳ nghỉ vui vẻ như thế Ông Gia Minh gợt đầu hài lòng Rồi bảo hai người đi lên phòng nghỉ ngơi Tối đến tất cả mọi người cùng nhau dùng bữa tối Ông Gia Minh đã lên tiếng đề nghị cho Khả Hưng đến công ty để làm Khả Hưng sau khi nghe ông Gia Minh nói liền vui vẻ Nhưng liền bị bà Bích Liên phản bác Không được bốn phận của một người con dâu Chị ở nhà chăm sóc cho chồng con, không cần phải ra ngoài để làm việc đâu. Nhà chúng ta không phải không có tiền, mà ai cũng tranh nhau đi làm như thế. Tâm trạng của Khả Hơn liền trùng xuống vì lời nói của mẹ chồng. Ông Gia Minh biết cô rất thích được đến công ty. Ông lên tiếng. Tôi đã quyết định, cứ để con bé đến công ty làm việc đi. Ở nhà đã có chị giúp việc rồi. Bà đừng có cạm trạm nữa. Bà Bích Liên liền nhìn sang Gia Hoàng, Ý muốn con trai đồng ý với ý kiến của mình. Gia Hoàng, con nghĩ sao? Con thấy cô ổn không? Gia Hoàng vẫn thờ ơ nói. Sao cũng được hết, tùy ba quyết định thôi. Bà Bích Liên vô cùng tức tối nhưng lại không thể làm gì khác vì đã có hai người đứng về phe của Khả Hơn. Sáng sớm Khả Hơn đã thức giấc vì cô đang rất háo hước được đi làm. Khi tiếp cận được với công việc của tập đoàn và có được sự tin tưởng của ông Gia Minh Khả Hương sẽ dễ dàng lấy lại tất cả những gì ba mình đã hy sinh vì ông ta. Gia Hoàng vừa thức giấc nhìn thấy Khả Hương đã tìm tức trong bộ đồ công sở. Anh liền cười bảo Mẫu mực đến tế sao? Đã chuẩn bị xong hết rồi à? Khả Hương đang ngồi trước gương chạy chút vừa nhìn Gia Hoàng qua gương nói Đúng tôi là một công dân tốt đi làm đúng giờ Ai như bây giờ còn nằm ương ra đó. Có đi đánh răng thay đổ nhanh không thì bảo. Giao Hoàng hớt chăn ra rồi bảo. Cô nên nhớ tôi là giám đốc, mà giám đốc thì không cần phải đến công ty sớm. Nói rồi anh đi vào trong nhà vệ sinh. Đang đi đường đột anh lên tiếng. Chết cái lưng của tôi mất. Ngày nào cũng phải nằm ghế sofa làm sao có sức để đi làm đây chứ. Khả Hưng nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét. Bảo lên giường ngủ thì lại không chịu. Nằm ghế sofa thì trên rỉ, bây giờ anh muốn gì đấy? Gia Hoàng liền cười gian xạo nói Để cô ngủ trên ghế thì tôi lại không nở, hay là ngủ cùng với tôi đi, tôi hứa sẽ không làm gì cô. Gia Hoàng đưa mắt di chuyển xuống ngực của Khả Hưng. Với lại chẳng có gì để hấp dẫn tôi cả. Khả Hưng nghe Gia Hoàng nói miệng liền giật giật. Đúng là bạn tính biến tái đã ăn sâu vào trong máu thịt của anh. Sáng sớm lại muốn ăn đọn sao? Nói rồi Khả Hưng đưa tay lên Thanh nắm đấm Gia Hoàng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh Anh thay đồ xong rồi lấy chiếc cà vạc Để đeo vào Nhưng hôm nay anh thác cà vạc hết lần này tới lần khác Đều không vừa ý Khả Hưng thay thế thì đến giúp Để tôi làm giúp cho Khả Hưng vô cùng kéo léo Cô thác chiếc cà vạt vô cùng chỉnh chua Gia Hoàng nhìn Khả Hưng với vẻ mặt Đầy sự ngạc nhiên Sao cô lại biết thác cà vạc Chẳng phải cô chỉ sống cùng mẹ thôi sao? Khả Hưng lên giọng nói Là ba tôi đã chỉ dạy cho tôi Lúc trước tôi hay thác cà vạc cho ba Nên vẫn còn nhớ cách làm Hai người dùng bữa xong cùng nhau đến công ty Gia Hoàng lấy chiếc siêu xe thể tao với giá trị đắt đỏ Chạy đến trước mặt Khả Hưng Cô như bị hoa mắt đứng đơ người một lúc Gia Hoàng lên tiếng gọi Khả Hưng Cô mới quay trở lại Này lên xe đi Cô còn đứng đó làm gì chứ? Khả Hưng lúng túng mở cửa xe ngồi vào chiếc ghế phụ. Chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng bên trong vô cùng hoành tráng. Cô cứ nhìn ngó xung quanh mà quên cả việc thác dây an toàn. Gia Hoàng nhìn sang nói. Thác dây an toàn vào đi. Khả Hưng liền loay hoay tìm dây an toàn, nhưng cô vẫn không biết cách nào để cài vào. Gia Hoàng vô cùng bất lực với cô vợ quê mùa này. Anh vương người qua cài cho cô. Vì quá cần nên Khả Hưng cảm thấy hơi ngại, liền đỏ mặt né tránh. Gia Hoàng cài xong thì ngồi vào vị trí rồi lái xe đến công ty Hai người cùng nhau bước vào công ty với sự trầm trụ và những ánh mắt ganh tị của những nhân viên Khả Hưng cảm thấy vô cùng xấu hổ Cô đã cố gắng không đi cùng với Gia Hoàng nhưng anh cứ bảo cô đi vào trong thang máy cùng với mình còn cố tình gọi lớn để mọi người chú ý tới Này đi vào đi còn đứng đó làm gì Cô vội vàng chạy vào thang máy cùng với Gia Hoàng đi lên phòng làm việc Khả Hưng được sắp xếp công việc vô cùng nhàn rỗi là làm thư ký cho Gia Hoàng. Cô phải ở gần anh dường như mọi lúc mọi nơi người thư ký cũ của Gia Hoàng bị đưa xuống phòng bàn khác để làm việc. Điều đó khiến cho cô ta không hài lòng cho lắm. Nên trong lúc đi vệ sinh đã cố ý nói xấu khả Hưng với những nhân viên nữ khác. Cô ta chẳng có gì tốt đẹp cả. Tốt nghiệp ở một ngôi trường tầm thường lại chẳng có gì nổi bật. Chỉ vì không lợi dụng được chủ tịch nữa Nên đuổi hướng nhắm vào giám đốc. Cũng chỉ là dùng thân thể để trao đuổi cả thôi. Một cô đồng nghiệp khác lên tiếng nói. Nếu trao đuổi thân xác mà được như cô ấy tôi cũng sẽ làm. Nhìn giám đốc đi, anh ta quá đẹp trai lại còn có tài. Ai mà chẳng muốn làm vợ anh ta? Mọi người ở đó nhìn đồng nghiệp cực đầu đồng ý. Cô nói đúng lắm. Nhưng bọn họ không ngờ Khả Hưng cũng đang có mặt ở trong nhà vệ sinh. Cô vẫn im lặng ngồi bên trong phòng. Dù rất ấm ức với những lời nói vô cùng quá đáng của những người phụ nữ đó, nhưng nếu như cô phạn bác, thì chẳng khác nào cô đang tự nhận mình bán thân để có được vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lâm. Nhìn thấy vẻ mặt của Khả Hơn, buồn bã, Gia Hoàng lên tiếng nói, "Làm gì mà ủ rũ thế, đi pha cho tôi một cốc cà phê đi." Khả Hơn rời khỏi bàn làm việc đi pha cà phê cho Gia Hoàng, một lúc sau Khả Hưng đem cà phê vào Đến trước mặt Gia Hoàng Anh đang tập trung làm việc một lúc Mới cầm cốc cà phê lên uống Uống một ngựm anh đã phun ra ngoài áo Sờ mì trắng dính đầy cà phê Gia Hoàng khó chịu nói với Khả Hưng Cô cho muối vào hay sao mà bạn thế Khả Hưng khó hiểu Cô đến cầm cốc cà phê lên Uống một ngụm Cũng liền phun ra như Gia Hoàng Lúc này Khả Hưng mới chợt nhớ ra vì lúc nãy mãi suy nghĩ đến những lời của mấy cô nhân viên nói xấu. Cô đã không để ý mình bỏ đường hay muối. Khả Hưng ngây ngốc nói với Gia Hoàng tôi xin lỗi, tôi sẽ đi va lại cốc khác cho anh. Gia Hoàng tỏ vẻ không hài lòng nói Chiều nay tôi có một buổi cặp mặt đối tác quan trọng. Áo đã dính đầy cà phê thế này bây giờ làm sao? Khả hưng di chuyện xuống áo của Gia Hoàng Đúng là đã bị dính cà phê Cô vội vàng lấy khăn giấy đem đến Ngồi xuống lau cho Gia Hoàng Nhưng hai người không để ý Tư thế của mình lại khiến cho rất nhiều người khác hiểu nhầm Đức Tiến đi vào đình rượu xe Gia Hoàng Tối nay cùng nhau đến đấu trường đua xe Như vị quá từng thiết với Gia Hoàng Anh ta xông vào Không hề gõ cửa Nhìn thấy người ngồi trên người ngồi dưới Trong đầu Đức Tiến liền hiện lên những suy nghĩ đen tối Anh ta nói Ờ xin lỗi vì đã quét rời hai người Nói rồi anh ta vội vàng đóng cửa chạy đi mất Gia Hoàng bị Khả Hưng Lào đến mức cảm thấy nhột Nên đã đẩy cô ra nói Được rồi Sẽ không ra đâu cô đúng là quá phiền phức Khả Hưng cảm thấy vô cùng có lỗi Cô lên tiếng đề nghị Để tôi đi mua áo mới cho anh Chứ anh ngồi đây đi Tôi đi rồi sẽ quay trở về ngay Nói rồi cô cũng quay người rời đi Gia Hoàng lớn tiếng nói Tôi chỉ mặc hàng cao cấp thôi Khả Hưng ngợt đầu đáp Được rồi tôi sẽ mua hàng cao cấp cho anh Cô đi đến một cửa hàng Chuyên bán đồ nam vô cùng sang trọng Khả Hưng bước đến Nhân viên vô cùng niềm nở nói với cô Khả Hưng đi chào xung quanh Tìm áo sơ mi cho gia hoàng Nhưng nhìn vào giá cô liền bị hoa mắt Và nói thầm Sao mà đáp vậy Bằng cả tán lương của mình thôi Cứ mua đại ở một sạp hàng nào đó Chắc anh ta cũng biết đâu Khả Hưng đi tới quầy lễ tân ngại ngụm nói. Lần sau tôi sẽ ghé lại, bây giờ tôi có việc gấp. Phải đi, mong cô thông cảm. Nói rồi Khả Hưng quay người rời đi. Cô đi đến một sạp hàng bán đồ cho Nam, với giá cả vô cùng bình dân. Khả Hưng tìm một chiếc áo sơ mi vừa cờ với Giao Hoàng, như cô cũng lừa loài tốt nhất, nhưng rẻ hơn trong cửa hàng lúc này gấp mấy lần. Khả Hưng năn nỉ cô chủ tiệm ủi phẳng chiếc áo giúp, và cô sẽ trả tiêm tiện công. Sau khi mua xong, Khả Hưng tức tốc về lại công ty, đưa chiếc áo cho Gia Hoàng. Anh Hoài nghi hỏi Khả Hưng. Cô mua áo của hãng nào thế? Khả Hưng đơ người khi bị hỏi như thế, cô cố gắng bào chữa. Cửa hàng nào không quan trọng, nó vô cùng đáp đấy, mau mặt vào đi. Khả Hưng không muốn Gia Hoàng hỏi vằn vẹo, cô vội vàng đến giúp Gia Hoàng cởi cúp áo. Anh đơ người vì hành động của Khả Hưng, lúc này cô mới thấy mình hơi hấp tấp. Nên cười giải vây cho bản thân nói. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Anh mặc vào đi. Khả Hưng quay lưng lại để cho Gia Hoàng thay áo. Xong, anh gọi Khả Hưng đến. Đến đây thắt lại cà vạt cho tôi đi. Khả Hưng đi đến cầm chiếc cà vạt đều lên cổ cho Gia Hoàng. Cô cẩn thận vắt chiếc cà vạt thật cẩn thận. Lại một lần nữa, Đức tiếng quay lại thấy hai người vẫn chưa xong việc. Anh ta bớt lượt nói. Cậu đúng là thể lực tốt tật đấy Gia Hoàng nhìn Đức Tiến bảo Đừng có nói giảm, đến đây có việc gì thế Đức Tiến đi đến ngồi xuống kế rồi bảo Tối nay đến đấu trường không? Gia Hoàng Mấy giờ? Như cũ thôi Được thôi Khả Hưng mang cốc nước đến mời Đức Tiến Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới rồi trả lời Cảm ơn cô Khả Hưng gợt đầu rồi đi đến bàn làm việc Đức Tiến vương người lên, nói nhỏ với Gia Hoàng Xinh đẹp mà tân hình còn hấp dẫn như thế, bảo sao cậu lại không dẻo dai cho được chứ Gia Hoàng nhìn Đức Tiến như tình biến tái, trùi đuổi anh ta ra về Được rồi, về đi tối gặp, đừng có ở đây nhìn ngó vợ người khác Nếu muốn thì đi tìm một cô vợ kết hôn đi Đức Tiến lát đầu nói Không tới, không muốn bị trói buộc giống như cậu Nói rồi anh ta quay người đi Sau khi tan làm ở công ty Gia Hoàng bảo Khả Hưng về nhà trước Còn anh sẽ đến hội trường đua xe Nhìn thấy Khả Hưng chỉ về nhà một mình Ông Gia Minh đã lên tiếng hỏi Gia Hoàng đâu sao nó không về cùng với con Khả Hưng trả lời Dạ anh ấy đi cùng với bạn rồi ba Chắc là tối sẽ về đó Ông Gia Minh nghe Khả Hưng nói liền tức giận trách mắng Gia Hoàng Cái thằng đó đã có vợ rồi Mà còn đi la cả bên ngoài Chẳng ra thể thống gì cả Khả Hương vội vàng nói đỡ cho Gia Hoàng Không phải nấy ham chơi đâu ba à Anh Gia Hoàng đã hỏi ý kiến của con rồi mới đi Cũng chỉ đi cùng bạn bè thôi ba cứ yên tâm bà đi đến tọn thái độ với Khả Hương Con trai của tôi từ trước đến nay đều như thế Cô là vợ việc chồng mình đi đâu cũng phải xin phép cô hay sao Khả Hương vội vàng giải thích Ý của con không phải như vậy đâu mẹ Ông Gia Minh thấy vợ mình vô lý nên đã lên tiếng nói Bà đừng có vô lý Nó đã có vợ rồi đi đâu làm gì cũng phải nói cho nhau biết Cũng bởi vì được bà cưng chịu Mà nó càng ngày càng khó trị đấy Nói rồi ông Gia Minh Quay sang bảo khả hơn Lê Phòng tắm sữa thay quần áo Trùi xuống ăn cơm tối Ánh mắt của bà Bích Liên liếc nhìn khả hơn Bà ấy xem cô như một cái cài Trong mắt Lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với cô Cho dù khả hơn có đúng Thì bà Bích Liên cũng cho rằng là cô sai Gia Hoàng đang trong trận đua kịch tính Anh có bản tính vô cùng háo tắng Quyết chiến Mọi người đứng bên ngoài họ hét cổ vũ Gia Hoàng đang đối đầu với Nam Huy Anh ta cũng là một thiếu gia có tiếng Trong giới nhà giàu Hai người họ đã xảy ra hiềm khích từ trước Nam Huy luôn chơi xấu Gia Hoàng Hai người họ thường xuyên đối đầu trên đường đua Gia Hoàng đang chiếm mưu thế Anh đạp ga tăng tốc Trận chiến vô cùng căng thẳng Hai xe gần kệ nhau Gia Hoàng dùng hết tốc độ vượt qua xe của Nam Huy chạy về đích. Anh bước xuống xe với vẻ mặt đầy đắc ý. Đức Tiến đi đến ôm lấy cổ Gia Hoàng nói Làm tốt lắm, tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền cược vào cầu. Xem tên đó vẫn còn rất nghênh ngang. Gia Hoàng đẩy Đức Tiến ra bảo Cứ ở đây thu tiền cược đi, tôi về đây. Đức Tiến cười gian xảo Người có vợ lúc nào cũng về đúng giờ, sợ không cho ngủ trên giường có đúng không? Buổi sáng cậu đã vận đồng tốt bây giờ vẫn còn sức sao ra hoàng khinh bị đ tiếng nó nh thật đấy Đức tiếng thì tầm vào tay của gia hoàng bạn gái của của cậu đã quay trở về tìm cầu rồi kia kìa gia hoàng nhìn về phía bạo vần đang đứng ở đó đời mình cô ta còn mỉm cười hiền diệu với anh nhưng chồng thoáng chốc bao nhiêu ký ức đau khổ ngày bạo vần rời c đã hiện lên trong đầu anh Gia Hoàng cảm thấy mình như một món đồ chơi của Bảo Vân, nên không muốn gặp lại cô ta thêm một lần nào nữa. Tôi và cô ta đã kết thúc từ rất lâu, bây giờ tôi không còn liên quan gì tới cô ta, nên cũng chẳng muốn gặp lại cô ta. Nói rồi Gia Hoàng rời đi, Bảo Vân thấy anh không muốn đến gặp mình, cô ta chủ động đến trước mặt Gia Hoàng. Đã lâu không gặp. Gia Hoàng không nói gì, anh lướt qua Bảo Vân như không quen biết. Bảo Vân vẫn kiên trì tiếp tục chặn Gia Hoàng lại. Em biết anh rất giận em Nhưng tất cả chỉ là do bà em ép buộc Em vẫn còn rất yêu anh Mình quay lại có được không anh Anh được giận em nữa Nói rồi cô ta ôm chầm lấy Gia Hoàng Bảo Vân cố tình sử dụng mùi nước hoa ngày xưa Gia Hoàng thích nhất Để anh có thể cảm nhận được Những ngày hai người còn yêu nhau Gia Hoàng lạnh lùng bước đi Khiến Bảo Vân vô cùng tức giận Cô ta nhìn theo bóng lưng của Gia Hoàng Mục đích cô ta về đây là được bước vào giới tượng lưu Nên Bảo Vân sẽ không tự bỏ Em sẽ làm cho anh yêu em Đến điên cuồng như ngày trước Đừng có cố trốn tránh em Em biết anh vẫn còn có em trong lòng Nên mới vội vàng rời đi như thế Gia Hoàng quay trở về nhà Thì trời cũng đã rất khuya Cả nhà đều đã đi ngủ cả Chỉ còn có Khả Hưng vẫn ngồi trên sofa tivi vẫn còn bật Nhưng cô đã ngủ đến chạy cả nước giải Gia Hoàng đi tới Cầm điều khiển Tắt tivi Khả Hưng giật mình mơ màng ngồi dậy Nhìn Gia Hoàng nói Anh về rồi sao Anh nhìn cô với vẻ ngái ngủ Vô cùng đáng yêu Đã bật cười nói Sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đây Khả Hưng đứng lên nói Đợi anh về đấy Mẹ bảo tôi phải ngồi đợi anh về trùi pha nước cho anh tắm Mà không ngờ anh lại đi đến tận bây giờ Gia Hoàng biết mẹ mình muốn làm có khả hơn Anh lên tiếng nói với cô Từ nay nếu như tôi có ra ngoài Đừng có đợi tôi Cứ ngủ trước đi Khả Hưng gợt đầu rồi nói Đi lên phòng thôi Cô cứ như một tên say rượu Mắt nhắm mắt mở Bị vấp vào chân bàn ngã nhào về phía trước Gia Hoàng nhanh tay đỡ lấy Khả Hưng Cô tựa vào lòng anh Mệt mỏi nói Tôi buồn ngủ quá mở mắt không đổi nữa Gia Hoàng nhìn xuống dáng vẻ đáng yêu của Khả Hưng Lại bật cười nói Này cô định để tôi bế cô lên phòng sao Khả Hưng gợt đầu đưa tay Ôm lấy cổ Gia Hoàng Cũng được, anh bế tôi đi Nếu không tôi không biết sẽ té bao nhiêu lần nữa Gia Hoàng đành bớt lực không ngửi xuống Bế khả hơn lên Cô cứ tựa vào ngực anh mà ngủ ngon lạnh Lên phòng Gia Hoàng nhẹ nhàng đặt khả hơn xuống giường Rồi đi lấy quần áo để tắm rửa Sau khi tắm rửa xong Gia Hoàng đi ra ngoài Anh giật mình khi thấy bóng dáng không giống ai của khả hơn Cô nằm sắp xuống Rồi gian rộng tay ra chiếm hết một chiếc giường Gia Hoàng lắc đầu bất lực Anh đi đến sofa nằm xuống trôi chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau hai người đến công ty Đã thấy Bảo Vân từ xa Cô ta nhìn thấy Gia Hoàng liền đi đến chào hỏi Chào buổi sáng Em có mua cà phê mà anh thích uống nhất đây Gia Hoàng lạnh luồn nói Tôi đã không còn uống cái loại cà phê đó từ rất lâu Bảo Vân tỏ ra buồn bã Vậy sao? Em xin lỗi Em cứ tưởng anh vẫn còn giữ thói quen đó Khả Hưng ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô tò mò hỏi Gia Hoàng Cô ấy là ai thế? Gia Hoàng liền ôm lấy eo của Khả Hưng Nhìn Bảo Vân nói Đây là vợ tôi Mong cô từ nay đừng có làm phiền đến tôi nữa Vợ của tôi sẽ không vui đâu Khả Hưng nhìn Gia Hoàng với vẻ mặt đầy khó hiểu Bảo Vân thì buồn bạ đáp Em không ngờ lại thay đổi nhiều đến như vậy Em xin lỗi Từ đây sẽ không đến làm phiền anh nữa Cô ta lau nước mắt rồi rời đi Gia Hoàng liền thở dài Anh nhìn theo hướng bạo vân Khả Hưng đưa tay lắc nhẹ người của Gia Hoàng Này Anh ổn chứ Làm gì mà đứng đơ người ra vậy Gia Hoàng bị kéo về thực tại Anh ra lệnh cho Khả Hưng Và làm việc thôi Khả Hưng lắc đầu khó hiểu Sáng sớm đã gặp chuyện đau đầu Cả ngày hôm nay tái độ của Gia Hoàng Lúc nào cũng cấu gắt khó chịu Anh không hài lòng với bất cứ ai Khả Hưng cũng chẳng ngoại lệ Chỉ có một tập tài liệu mà anh bắt cô cứ phải in đi, in lại mấy lần. Còn cà phê cũng vậy, anh chị nhắm môi, trội đổ đi, bắt cô đi lại cây khác. Khả hương vô cùng mệt mỏi, cô bớt lượt chạy lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa để hít thở không khí trong lành vì bên trong quá ngột ngạo. Cô vườn tay lên nói lớn. Phải cố chịu đừng thôi. Bỗng có một tiếng nói của người đàn ông vang linh. Áp lực lắm sao? Khả Hưng giật mình quay đầu Cô nhìn thấy người đàn ông này vô cùng quen mắt Khả Hưng chợt nhìn đến Bức tranh gia đình được treo trong nhà Gia Hoàng Có người đàn ông này Khả Hưng tò mò hỏi Anh là... Gia Kim đi tới cười nói Tôi là anh trai của Gia Hoàng Gia Kim Chào em dâu Khả Hưng nhớ lại hình như trong đám cưới Không có sự có mặt của anh ta Em chào anh Hồi giữa trong đám cưới của chúng em Anh không có mặt Gia Kim gật đầu nói Đúng, lúc ấy anh hơi bận nên không về kịp Xin lỗi em Khả Hưng xua tay nói À, dạ không sao đâu Sao anh lại đến đây thế Gia Kim đi đến góc tường Rồi ngồi xuống bảo Anh đã lấy một số giấy tờ Nhưng không thích không khí hồ màu bên trong Nên lên đây Khả Hưng cũng đi đến chỗ Gia Kim Cô nhìn thấy cuốn sách anh để bên cạnh Gia Hưng phấn khích nói Anh cũng đọc cuốn sách này à Em tưởng chỉ có những thiếu nữ mới đọc nó chứ Gia Kim khẽ cười bảo Em cũng biết nó sao Khả Hưng gợt đầu đáp Không những biết mà em còn rất thích đọc Không biết tác giả của cuốn tiểu thuyết này là nam hay đứa Em muốn gặp người đó quá Gia Kim quay sang nhìn Khả Hưng nói Nếu là nam thì sao Khả Hưng thích thú nói Thì đó là một người đàn ông rất ấm áp Biết trân trọng phụ nữ Gia Kim bật cười khiến cho Khả Hưng khó hiểu. Cô thắc mắc hỏi Anh cười gì thế? Gia Kim xua tay nói Không có gì Anh tặng em quyển tiểu thuyết này xem như là quà gặp mặt nhé Khả Hưng cùng với Gia Kim đi xuống văn phòng Gia Hoàng từ trong phòng đi ra Nhìn thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ Ánh mắt của anh liền trở nên khó chịu Anh đi tới trước mặt Khả Hưng nói Đi đâu từ nãy tới giờ? Cô tránh trội lắm hay sao? Khả Hưng vô cùng mệt mỏi với thái độ của Gia Hoàng từ sáng tới giờ Cô nhạt nhẽo nói Đang giờ nghỉ trưa đấy, anh đừng có mà kiếm chuyện từ sáng tới giờ Tôi hầu hạ anh mệt lắm rồi đây Gia Hoàng kéo cô về phía mình rồi nói với Gia Kim Anh đến đây làm gì? Gia Kim mỉm cười nói Em trai sao lại nói với anh bằng dòng điệu đó Anh đến lấy hồ sơ ba cần Lúc nãy ông ấy gọi anh lấy Gia Hoàng bảo Khả Hưng đi vào phòng Lấy tập tài liệu đưa cho Gia Kim Có cần gì nữa không? Gia Kim nhìn Khả Hưng cười nói Anh về trước đây Khả Hưng cực đầu bảo Dạ anh về cẩn thận Gia Hoàng nhìn tay ánh mắt Hai người họ nhìn nhau liền chỉ trích Khả Hưng Cô đừng có quên anh ta là anh trai của tôi đấy Đừng có những suy nghĩ bậy bạ Khả Hưng biểu mồi đáp Tôi chưa hề suy nghĩ điều gì bậy bạ Chỉ có anh là hoang tưởng tôi Cũng là anh em mà tính cách của anh sao mà Khả Hưng lắc đậu tở dài cô quay người đi vào phòng làm việc. Gia Hoàng nhìn theo tức không nói nên lợi. Anh lẩm bẩm nói. Lại một người nữa bị anh ta thào túng. Bảo Vân lên mạng điều tra về mối quan hệ và sơ yêu lý lịch của Khả Hưng. Cô ta không nghĩ Gia Hoàng lại đồng ý kết hôn với một người. Chẳng có gì nổi bật. Học lực cũng chẳng bằng ai. Khả Hưng thua cô ta về mọi mặt nhưng tại sao lại dễ dàng bước chân vào hào môn như thế. Bảo Vân nghi ngờ đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đó. Cô ta rời khỏi nhà đến tìm Đức tiếng Nhưng có hỏi thế nào anh ta cũng chẳng nói cho cô ta biết, dù chỉ một câu. Những chuyện này mà để người khác biết thì Gia Hoàng sẽ giết anh ta mất. Nhưng Bảo Vân đã nắm được điểm yếu của Đức tiếng Anh ta từ trước đến nay vẫn theo đuổi tạo Linh là một hot girl nổi tiếng trên mạng x quanh cô ấy không biết bao nhiêu người theo đuổi Đức Tiến cũng chỉ là một trong số người đó như nào ngờ anh ta là trung tình tới mức có thể theo đuổi tạoo Li suốt mấy năm vẫn không từ bỏ thật trùng hợp Bảo Vân là bàn thời đi học của Tạo Linh cô ta liền ra điều kiện với Đức Ti nếu nhà nói cho tôi nghe nguyên nhân tại sao gia hoàng lại kết nô với cô gái đó anh sẽ có được buổi hẹn hò với Tạo Linh Đứcến bắt đầu lung lây ý định dù có kín miệng đến đâu Cũng không thể nào thoát được ải mỹ nhân Huống trì anh ta đã theo đuổi cô ấy cũng đã rất lâu Một cuộc gặp cỡ cũng chẳng có Đây chính là cơ hội tốt Để anh ta thổ lộ tình cảm tận đáy lòng Đức Tiến do dự một lúc Rồi đồng ý với điều kiện của Bảo Vân Anh bắt đầu kể cho Bảo Vân nghe tất cả mọi chuyện của gia hoàng Bảo Vân sau khi nghe xong liền nở một đùa cười đắc ý Mình vẫn còn cơ hội với cô gái đó Dư sức hạ gục cô ta Mình hơn cô ta về mọi mặt Đúng là ông trời vẫn chưa ngăn chặn Con đường bước vào hào môn của mình Đức Tiến nhìn Bảo Vân Đang lẩm bẩm nói chuyện một mình Thì khó hiểu hỏi Cô đang nói gì thế Bảo Vân giật mình quay lại nói À không, anh cứ đợi đi Tôi sẽ sắp xếp cho anh một cuộc hẹn như đã hứa Bây giờ tôi phải đi Đức Tiến một nửa Thì vô cùng vui sướng Vì được hẹn hò với người trong mộng Một nữ lo lắng vì sợ Gia Hoàng sẽ xử anh ta vì tôi dám tiếc lộ chuyện kết hôn vì bị buộc của anh với Khả Hưng cho Bảo Vân biết. Tăng làm, hai người đang trên xe quay về nhà. Khả Hưng vẫn còn thắc mắc chuyện lúc sáng. Cô quay sang hỏi Gia Hoàng. Này, đừng có nói cô gái lúc sáng gặp ở sảnh là bạn gái của anh nha. Có đúng không? Gia Hoàng liền có chịu nói. có nhiều chuyện thế. Khả Hưng biểu môi. Làm gì mà khó chịu vậy? Chắc bị cô ta làm cho tổn thương Nên khi gặp lại mới cảm thấy khó chịu đau lòng chứ gì? Gia Hoàng liền phanh gấp Khiến Khả Hương ngã ra phía trước Cô nhìn anh nói Anh lái xe kiểu gì vậy? Gia Hoàng tức giận bảo Xuống xe Khả Hương có hiểu hỏi Để làm gì? Gia Hoàng găng dòng lớn tiếng Tôi bảo xuống xe Khả Hương mở cửa bước ra cô chị mới vừa đi Gia Hoàng liền vương người qua đóng cửa xe rồi lái xe đi mất Khả Hưng đơ người một lúc rồi hét lớn nè Xe của Gia Hoàng đã mất hút Khả Hưng chợt nhớ ra cái ví cô đã bỏ quên trên xe của Gia Hoàng Cô vội vàng gọi lớn Ví của tôi Nhưng tất cả chỉ là muộn mạng Khả Hưng tức giận lẩm bẩm chửi mắng Tình đi Cô không nghĩ anh ta lại phản ứng tái hóa đến như thế Bình thường Gia Hoàng cũng hay treo đùa cô Mà sao hôm nay lại hành động như thế? Gia Hoàng lái xe đến quán bà, anh không muốn về nhà, chỉ muốn đi uống rượu để giải tỏa tâm trạng. Gia Hoàng gọi Đức Tiến đến cùng uống rượu. Hôm nay bị gì mà có vẻ tâm trạng thế? Gia Hoàng tiếp tục đưa rượu lên miệng uống. Đức Tiến lắc đầu nói. là nhớ tới người xưa chứ gì? Cậu lúc nào cũng mạnh miệng nhưng thật ra vẫn còn rất nhớ cô ấy. Gia Hoàng không trả lời Đức Tiến. Đức Tiến rót cho anh ta một ly rượu khác rồi bảo Uống đi, đừng có dịu lời Gia Hoàng uống đến say khớt Anh đã không còn đứng vững được nữa Đức Tiến định lấy điện thoại ra gọi cho vợ của Gia Hoàng Nhưng anh ta nghĩ dù sao hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa Gia Hoàng và Bảo Vân vẫn còn rất yêu nhau Vậy thì hãy để cho hai người nối lại tình xưa Có thể cô ta sẽ nói tốt về anh trước mặt Thảo Linh Một lúc sau Bảo Vân đã đến Cô ta dịu Gia Hoàng ra xe, nhưng Bảo Vân không hề đưa Gia Hoàng về nhà. Cô ta lái xe đưa anh trở về nhà cô ta. Gia Hoàng đi đứng loạn troạn, Bảo Vân phải vất vả lắm mới có thể đưa anh vào trong phòng Bảo Vân, để Gia Hoàng nằm trên giường, rồi ngồi xuống cạnh anh ta, đưa tay vuốt ve gương mặt của Gia Hoàng. Trong cơn mơ mạng, anh nhìn thấy gương mặt của Bảo Vân. Biết bao nhiêu đội nhớ nhung, ùa về. Nằm lợt người đè lên cô ta Từ từ cuối người hôn lên môi cô ta Khả Hưng vẫn ngồi trên ghế sofa đợi gia hoàng Dù lúc chiều anh đã bỏ cô ra về Cũng may là Khả Hưng bắt được taxi chở cô về nhà Khả Hưng phải chạy vào nhà lấy tiền trả tiền xe Cô đã chửi rủ anh từ chiều tới giờ Bà Bích Liên bắt cô phải đợi gia hoàng về Không cho cô lên phòng ngủ Nhưng không ngờ anh ta đã đi đến sáng mới chiều về Khả hơn cứ ngay thôi ngồi đợi Cô lại ngủ trên ghế sofa Buổi sáng Gia Hoàng tỉnh giấc Đầu óc của anh quay cuộn Rồi nhìn sang người đang nằm kế bên Gia Hoàng giật mình Anh liền ngồi dậy làm cho Bảo Vân thức giấc Cô đã đưa tay dùi mắt Anh dậy rồi sao Gia Hoàng không biết tại sao mình lại ở đây Vì hôm qua uống say quá Nên anh chẳng nhớ gì cả Tại sao tôi lại ở đây Bảo Vân mỉm cười dịu dàng nói Đáng ghét thật đó Đêm qua anh cứ gọi tên em Mà bây giờ hỏi gì lạ thế Gia Hoàng nhìn xuống Đúng thật anh và Bảo Vân không mặc quần áo Gia Hoàng đưa tay vỏ tóc nói Chết thật chứ Nói rồi anh bước xuống giường mặc quần áo Rồi nhanh chóng rời đi Bảo Vân vội vàng chạy đến Ôm Gia Hoàng từ phía sau Cô ta bắt đầu nhập vai diễn Anh đừng lạnh nhạt với em có được không Em đau lòng lắm Em thực sự rất yêu anh Chỉ vì hoàn cảnh em mới trời xa anh Xin anh hãy cho em một cơ hội Để quay lại bù đắp cho anh Gia Hoàng thở dài rồi gỡ tay Bảo Vân ra Để lúc khác chúng ta nói chuyện sau Bây giờ anh phải về nhà Nói rồi Gia Hoàng vội lái xe Quay trở về nhà Vì lúc này vẫn còn tờ mờ sáng Nên cả nhà còn đang ngủ Gia Hoàng mở cửa định bước vào Nhưng nhìn thấy ghế lái phụ Thấy túi của khả hơn Anh chợt nhớ ra hôm qua đã bỏ cô ở ven đường Gia Hoàng nghĩ có lẽ cô sẽ tự bắt taxi về Nhưng túi cô đã ở trong xe Lúc này trong lòng anh dâng lên một cảm giác tội lỗi Gia Hoàng đi vào trong Nhìn thấy Khả Hơn đang nằm co rấm trên ghế sofa Anh đi tới lắc người Khả Hơn Này sao lại ngủ ở đây? Khả Hơn mở mắt Cô ngồi dậy đầu tóc bù xù Ngáy ngủ nói Về rồi sao? Gia Hoàng ném chiếc túi về phía Khả Hơn Hôm qua cô đi bộ về à Khả Hơn đứng lên nói Tôi đâu có ngốc Tôi bắt taxi về rồi vào nhà lấy tiền trả Mà tại sao anh lại bỏ tôi giữa đường như thế Nếu muốn đi đâu thì cứ nói với tôi một tiếng Tôi sẽ tự về Đột nhiên đuổi tôi ra khỏi xe chưa kịp lấy vé Anh đã chạy đi mất Gia Hoàng ngập ngừng nói Tôi xin lỗi tại sao cô lại ngủ ở đây Cô vẫn chưa trả lời tôi Khả Hưng thở dài nói Tôi đã nói là mẹ bác tôi đời anh Nếu không thì không được lên phòng ngủ đâu Gia Hoàng liền trách móc Cô ngốc thật đấy, mẹ nói gì cô cũng nghe theo hay sao Khả Hưng gật đầu nói Đúng rồi, sao mà tôi dám làm trái ý mẹ được Mẹ không thích tôi mà còn làm trái ý có khi lại có sống Thôi, anh mau lên phòng để khi ba thức giấc anh lại bị la đấy Khả Hương nhìn xuống ghế sofa thấy có một chiếc chăn. Cô nhớ hôm qua mình đâu có đem chăn ra. Tối qua vì nhìn thấy Khả Hương nằm co rứng. Gia Kim đã đem chăn ra đắp cho cô. Hai người vừa bước lên cầu tàng đã bị ông Gia Minh bắt gặp. Ông lên tiếng quờ trách Gia Hoàng. Đi đêm đấy à? Để vợ con nằm ở ghế đợi suốt cả đêm có đúng không? Gia Hương vội vàng lên tiếng giải thích. Không có đâu ba, anh ấy thức cả đêm qua soạn hợp đồng để chuẩn bị cho buổi họp quan trọng, chắc vì khuya quá ngủ lại công ty. Khả Hưng nhìn sang Gia Hoàng chớp mắt, ra hiệu cho anh gợt đầu. Dạ đúng rồi, hôm nay có cuộc họp quan trọng. Con phải lên tắm rửa tay đồ rồi đến công ty. Ông Gia Minh nhìn con trai rồi lên tiếng. Con phải yêu thương Khả Hưng nhiều hơn, con bé lúc nào cũng ở phía con, hỗ trợ con rất nhiều trong công việc đấy. Gia Hoàng gường cười nói Dạ con biết rồi Nói rồi hai người đi lên phòng Khả Hưng đi tới giường ngồi xuống Cô mệt mỏi nói Anh đi tắm rửa thay đồ ra đi Tôi chỉ nghe mùi nước hoa phụ nữ trên người anh tôi Gia Hoàng đưa tay lên ngửi Quả thực là mùi nước hoa của Bảo Vân Khả Hưng mệt mỏi ngã lưng lên giường Cô đang rất mệt Gia Hoàng nhìn sang hỏi Cô thấy không khỏe sao Khả Hưng bắt đầu hát hơi liên tục Cô đưa tay lên lau nước mũi rồi bảo Chắc là bị cảm thôi Gia Hoàng đưa tay lên tráng Khả Hương Chắc là cảm rồi Tráng cô nóng quá hay là cô ở nhà nghỉ ngơi đi Khả Hương ngồi dậy Xua tay đói Ờ công sao đâu hôm nay có cuộc họp quan trọng Tôi phải đến công ty để chuẩn bị cho anh Hai người cùng nhau đến công ty Bảo Vân vẫn đứng chờ trước sảnh công ty Cô ta nhìn thấy Gia Hoàng Liền vui mừng chạy tới Em mua cà phê cho anh đấy Gia Hoàng cảm thấy ngại nguồn, anh cầm lấy ly cà phê rồi bảo Cảm ơn, anh có cuộc họp quan trọng, gặp lại sau Nói rồi Gia Hoàng vội vàng đi vào bên trong, Khả Hưng cũng vội vàng bước theo anh Vô tình nhìn thấy Bảo Vân Cô ta đạt nở một nụ cười đầy đắc ý với Khả Hưng, nhưng muốn thách thức điều gì đó Khả Hưng chuẩn bị rất chu toàn mọi thứ cho cuộc họp của Gia Hoàng Hôm nay đối tác sẽ quyết định ký hợp đồng hay không với công ty Là ở buổi họp ngày hôm nay Nên suốt cả buổi họp, mọi người đều rất nghiêm túc và căng thẳng. Khả Hưng dù rất mệt nhưng cũng phải cố gắng đến buổi họp. Nhờ có cách trình bày rõ ràng đầy thuyết phục mà đối tác đã đồng ý ký hợp đồng. Mọi người trong buổi họp đều rất vui mừng, thở vào nhẹ nhõm. Kết thúc buổi họp, mọi người đều khen ngợi Khả Hưng vì cô là người đã lên kế hoạch và đưa ra những ý tưởng cho dự án lần này. Khả Hương cảm thấy rất vui mừng vì mình đã chứng minh cho bọn họ thấy năng lực của mình Để bọn họ không còn xem thường cô nữa Gia Hoàng đề nghị tối nay sẽ ra ngoài tổ chức ăn mừng Mọi người đều vui vẻ đồng ý Tan làm, mọi người cùng nhau tập trung vào trước sảnh công ty Để chúc mừng công ty vừa được một dự án lớn Khả Hương và Gia Hoàng cùng đi ra Để cùng đi với mọi người Bỗng dưng có một người gọi Khả Hương Khả Hưng và Gia Hoàng đồng loạt quay lại phía đó Cô liền vui mừng chạy tới Duy Tân, sao cậu lại đến đây? Duy Tân nhìn Khả Hưng khẽ cười bảo Hôm nay cậu trảnh không? Tớ muốn tâm sự với cậu Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau Khả Hưng nắm lấy tay của Duy Tân Vì cô và cậu bạn quá tương tiết với nhau Chẳng có một khoảng cách nào Cả hai người chơi với nhau từ rất nhỏ Được chứ, mình cũng rất nhớ cậu Nhìn thấy khả ơn đang thân thiết với người đàn ông khác bỗng dương gia hoàng cảm thấy vô cùng khó chịu Khả ơn đi tới nói với gia hoàng hôm nay cùng với mọi người đi ăn đi tôi có việc phải đi rồi tôi xin lỗi trước nha ra hoàn nhìn khả hơn với dán vẻ dò xét người đó lại khả hơn xua tay đói không cần quan tâm đâu cô đi đến nói với các nhân viên trong công ty mình không đi được rồi cúi đầu xin lỗi Gia Hoàng phải tự mình đi ăn cùng với các nhân viên, còn Khả Hương lại đi cùng với người đàn ông khác. Anh như ăn phải giấm chua, gương mặt vô cùng bất mãn. Khả Hương và Duy Tân đến một quán ngang ở lề đường. Hai người ngồi xuống ghế. Duy Tân đã gọi cho Khả Hương món hoành thánh mà cô thích nhất. Khả Hương mỉm cười đáp. Cậu vẫn biết tôi thích món này sao? Duy Tân lấy khăn giấy lau đũa và muỗng rồi đưa cho Khả Hương. Tớ sợ cậu ăn những món đắt tiền quen rùi Những món ở lề đường như thế cậu không còn thích nữa Khả hương buồn bã nói Sao cậu lại nói như thế chứ Tớ vẫn là tớ không có gì thay đổi cả Không phải tớ học đòi theo cách sống của người giàu có đâu Tớ cảm thấy nó vô cùng ngột ngạc Chỉ vì bất đắc dị tớ mới bước chân vào ngôi nhà đó Duy Tân nhìn thấy khả hương buồn liền xin lỗi Tớ xin lỗi Tớ không có ý nói cậu như vậy đâu Khả Hưng niếm cười nói Không sao đâu tớ hiểu mà Ăn xong Hai người cùng nhau đi dạo Khả Hưng luyên thuyên kể về chuyện lúc nhỏ của hai người Duy Tân luôn dọi theo ánh mắt của Khả Hưng Cách cậu ấy nhìn cô đầy tình yêu thương Duy Tân cảm thấy vô cùng hối hận Vì đã không thổ lộ tình cảm của mình với cô sớm hơn Để phục mất cơ hội Đẩy Khả Hưng vào tay người đàn ông khác Cậu sống hạnh phúc không? Khả Hưng quay sang nhìn Duy Tân nói Sao cậu lại hỏi như thế Tớ vẫn ổn Hiện tại thì mọi chuyện vẫn bình thường Tớ chỉ kết hôn với anh ta trên danh nghĩa Ngoài ra tớ và anh ta chẳng có tình cảm gì với nhau cả Duy Tân khó hiểu nhìn Khả Hưng Trên danh nghĩa là sao Khả Hưng kể cho Duy Tân nghe tất cả mọi chuyện Vì giữa hai người chưa từng có một bí mật nào Khả Hưng rất tin tưởng cậu ấy Duy Tân nghe xong thở vào nhẹ nhõm Khi nghe Khả Hưng nói, cậu ấy cứ tưởng sẽ không còn cơ hội để bày tỏ tình cảm với cô. Tâm trạng của Duy Tân bỗng chốc tốt lên. Khả Hưng thắc mắc hỏi, chỗ chúng ta sống lúc trước, đã được mua lại bây giờ cậu sống ở đâu? Tớ có điện thoại hỏi tâm, mà cậu không bắt máy. Lúc đó Duy Tân rất giận Khả Hưng, vì cô kết hôn bất ngờ khiến cho cậu ấy vô cùng buồn nên không muốn nghe máy. Điện thoại của tớ bị hư. Bây giờ tớ đang quản lý một gara sửa xe ô tô ở thành phố. Tớ đang định mua nhà để đưa ba mẹ lên thành phố để ở tiền chăm sóc. Khả Hưng mỉm cười hiền hòa nói. Vậy thì tốt quá rồi. Ba mẹ của cậu sẽ rất vui đó. Tớ cảm thấy rất mừng cho cậu. Duy Tân bảo. À, Duy hành sao rồi. Lúc trước dì ấy thương tớ vô cùng, còn nấu cơm cho tớ ăn. Khả Hưng đáp. Tớ cũng đã mua cho mẹ một căn nhà. Để ở, dạo gần đây, mẹ thường hay đau bệnh, tớ lại không thể thường xuyên để về chăm sóc. Nhưng tớ có thuê người chăm sóc và làm việc nhà để mẹ có thể được nghỉ ngơi. Duy Tân lên tiếng đề nghị. Để hôm nào rảnh, cậu đưa tớ đến nhà thăm dì hạnh có được không? Khả Hưng vui vẻ nói. Dĩ nhiên rồi mẹ tớ cũng thường hay nhắc tới cậu. Gặp cậu chắc bảy vui lắm. Duy Tân dùng xe máy của mình đưa Khả Hưng về nhà. Hai người tạm biệt nhau. Gia Hoàng đứng trên lan can nhìn xuống Anh nhìn thấy Khả Hưng cười nói Vô cùng vui vẻ với Duy Tân Cơ mặt liền co giật Lúc này đến nhà hàng Gia Hoàng chỉ uống chung với các nhân viên Rồi lái xe về nhà Anh tưởng Khả Hưng về trước Không ngờ cô lại đến tận bây giờ mới chịu về Khả Hưng đi vào nhà Gia Hoàng Liền lên tiếng hỏi Sao bây giờ mới về Khả Hưng đáp Ủa Sao hôm nay anh lại về sớm thế? Bất ngờ thật đấy. Gia Hoàng làm vẻ mặt lành lùng nói. Không có gì phải bất ngờ. Bảo là bị cảm mà lại đến tận bây giờ mới về sao? Khả Hưng khó hiểu với thái độ của Gia Hoàng. Gia Hoàng tức giận ngồi dậy nói tiếp. Cô đi chơi với người đàn ông khác còn tỏ thái độ với tôi. Hỏi cũng không thèm trả lời hay sao? Khả Hưng khó chịu từ nãy tới giờ chỉ có anh ta tỏ thái độ với cô. Mà bây giờ còn trách móc Này, anh có bị đứt dây thần kinh ở đâu không thấy Rõ ràng anh là người kiếm chuyện với tôi từ trước Anh bị làm sao vậy Tôi mệt lắm rồi không muốn cãi nhau Nói rồi cô đi vào phòng tắm Gia Hoàng bực tức với thái độ của Khả Hơn Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu Khi cô đi cùng với các đàn ông khác Bản thân Gia Hoàng bắt đầu có tình cảm với Khả Hơn Nhưng bản thân lại không nhận ra điều đó Khả Hưng từ vòng tắm đi ra Thấy Gia Hoàng vẫn đang nằm trên giường Cô nghĩ anh muốn ngủ trên giường Nên đi vòng qua lấy chân và gối Để đến sofa ngủ Gia Hoàng vẫn dọi mắt theo hướng của Khả Hưng Nhìn thấy cô lấy chân gối Anh liền đưa tay kéo cô nằm xuống Trù ôm chặt lấy cô Khả Hưng tức giận vùng vẫy nói Bụ ra đi Anh bị đứt dây thần kinh sao Gia Hoàng vẫn siết chặt lấy cô Anh bá đạo nói Đúng Tôi bị cô chọc cho đứt dây thần kinh đây Anh nằm đè lên người khả hơn Cô liền nả tránh bạo Buông ra Trong bản cam kết có nói Không được đụng chạm quá thương mực với đối phương anh của quên sao Gia Hoàng đắc ý Tôi không có ký vào bản càm kết đó Mọi thứ đều là vô nghĩa không có tác dụng Nói rồi anh cúi xuống hôn lên má trái Rồi đến má phải Rồi hôn xuống cầm lên trán Chỗ này của tôi Cả chỗ này, tất cả trên người cô đều là của tôi Không cho tên đàn ông nào chạm vào cả Lúc nãy tên đó đưa tay vút lên má cô Có đúng không? Gia Hoàng hôn lên má khả hơn Như gà mổ tóc Má cô đã đỏ ưỡng cả lên Cô thức giận nói Nước dạ dính hết vào mặt tôi rồi đấy Kinh quá, mau tránh ra Gia Hoàng cài nổi đoá Khi bị khả hơn chê bại Cô còn dám chê bại chồng cô Cô được lắm Anh định tiếp tục hôn khả hơn Không ngờ lại bị bà Bích Liên xông vào. Này, xuống dưới nhà đợi chồng cô đi. Nhìn thấy Gia Hoàng đang ôm Khả Hưng tình tứa trên giường, bỗng chân bà sượng cả người. Ờ, ở, mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ tưởng con chưa về, đền bảo Khả Hưng xuống dưới nhà đợi con. Gia Hoàng buông Khả Hưng ra, ngồi dậy nói với mẹ. Mẹ, từ nay con đi lúc nào về thì cứ mặc kệ con, mẹ đừng có bắt cô ấy đợi con về nữa, cứ để cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi. Bà Bích Liên thấy con trai bên vợ Bỗng dưng khó chịu nói Bổn phận của người vợ Thì phải đợi chồng mình đi về Rồi phục vụ chồng mình Gia Hoàng mệt mỏi nói Mẹ đừng có quá khắc kè với cô ấy Nếu mẹ cứ như thế Con sẽ đưa khả hơn đến biệt thự riêng của con đấy Bà Bích Liên vô cùng bất mãn Hết chồng rồi đến con trai Cũng bên vực khả hơn Bà tức giận nói Hết ba rồi đến con Bị cô ta thao túng Đúng là bực mình thật đấy Nói rồi bà Bích Liên quay người rời đi, nhìn thấy con trai có tình cảm với Khả hơn Càng khiến cho bà Bích Liên bực tức, vì mục đích của bà ta là tống cổ Khả Hương ra khỏi đây. Nếu có Gia Hoàng đứng về phía cô, thì mục đích bà ta càng bất lợi hơn. Quý vị thân mến, tôi quên vừa gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyền này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh.